Hứa hẹn ở thăm quyến đệ nhất ra nhà hàng nhỏ khai trương tiệm cơm nhi khai ở Đại học thành phụ cận cư dân khu, phòng ở là nàng trực tiếp hoa một vạn khối mua tới, vĩnh cửu tính một cái nhà chạy cửa nhỏ mặt. Tiệm cơm khởi bức thực không dễ dàng, trong ngoài chuẩn bị làm thủ tục cũng hoa rất nhiều tinh lực cùng tài lực, bất quá cũng may, cuối cùng nàng tiểu điếm vẫn là thuận lợi khai trương Tiệm cơm khai trương ngày đó, liền sinh ý họa bạo, rất nhiều người sớm nghe nói này phụ cận muốn tân. Khai một nhà tư nhân tiệm cơm nhi, xui nổi tới xem náo nhiệt, cũng có nói hứa hẹn là cái gì đi tư phái, hứa hẹn coi như không nghe thấy, mà nàng cũng không có nghe theo trần sổ xanh kiến nghị, nàng quyết ý mướn cái đầu bếp thu bạc cùng phục vụ sinh, gia vị đương nhiên vẫn là nàng từ không gian lấy, bất quá mỗi lần từ không gian lấy ra vị, vì giấu người tai mắt, hứa hẹn làm thực bí ẩn, liền bởi vì này, cho dù là trần sổ xanh như vậy người thông minh, lại tò mò hứa hẹn ra vị rốt cuộc xuất từ Nơi nào cũng không từ biết được, lại bởi vì mấy năm nay ra cái cái gì lưu manh tội, lại đổi kịp năm nay nghiêm đánh, sợ xảy ra chuyện nhi, hứa hẹn liền, ở trong trường học tìm hai khối vết nát không thể lại dùng tiểu hắc bản nhi, một cái viết thượng cấm phóng âm nhạc khiêu vũ, vun quyền từ từ, một khác khỏi viết thượng tiệm cơm đồ ăn đều có gì, đều là gì giá cả. Một ngày nãy hứa hẹn trường học nghỉ, nàng liên lại cầm ra vị trở về, trên sổ xanh nhìn thấy, còn hỏi là người trước kia dùng Cái kia ra vì sao? Nghe nghe mùi vị đúng hay không? Hiện tại ta tới chỗ này, ly đông bắc nhưng xa đâu, và nhắc người nọ lừa ta làm sao? Hứa hẹn đem gia vị giống nhau giống nhau lấy ra tới phóng hảo, người ra đi, ta nghĩ ngơi một chút, lộng mấy thứ này trở về nhưng mệt chết ta, cũng may lần này lấy đủ dùng nửa năm. Trần sổ xanh nhìn hứa hẹn lướt mắt một cái, cười ha hả nói, ngươi còn biết mệt ạ, ta cho rằng ngươi không biết đâu. Mệt sao không gọi ta cùng ngươi cùng đi bưu cục lấy đâu? Ngội, lần điều chính mình đi, còn làm cho thần thần bí bí. Hứa hẹn cười cười không lên tiếng, nàng kỳ thật minh bạch Trần sổ Sanh ý tứ, nhưng có một số việc nàng thế tất muốn mang tiếng quan tài, ai đều không thể nói cho. Trần sổ xanh đó là nhiều người thông minh à, lập tức cũng liễm minh bạch, hứa hẹn đây là còn không nghĩ nói cho nàng, nhưng trên thế giới này ai lại không có một hai cái không thể nói bí mật đâu. Nàng lại cảm thấy nặng có thể lý giải. Chỉ là, nhiều ít có chút không cam lòng thôi, nhưng nàng lại nghĩ tới năm đó chính mình mang thai, hứa hẹn hỏi cũng chưa hỏi nhiều một câu liền thua lưu nàng, liền cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là này trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, kỳ thật nàng như thế nào có thể không nghi ngờ hoặc đâu. Hiện tại đúng là vật tư khuyết thiếu thời điểm. Rất nhiều người mua cái yên đều phải xếp hàng, gì gì đều phải phiếu nhi, cố tình hứa hẹn nơi này thực đặc thù, mỗi lần chính mình đi ra ngoài một chuyến là có thể lấy về tới tốt nhất ra vị, nói thật ra. Này đó ra vị thật tốt quá, trận sổ xanh chính mình trong lòng cũng có chút ý tưởng, cho nên phá lệ chú ý. Đáng tiếc chính là hứa hẹn quá cẩn thận rồi, một chút cũng không tiết lộ chuyện này. Nàng thở dài, mùi vị rất chinh, không sai, phóng sau bếp bái. Hứa hẹn gật gật đầu, ân, ta cùng ngươi cùng nhau thu thập. Nhưng nàng mới vừa buông cái ly trần sổ xanh liền nói, ngươi liền đợi đi, có điểm lão bản hình dán biết không? Này đó liền giao cho ta, sao, ngươi còn không yên tâm ta à? Nàng đều. Nói như vậy, hứa hẹn cũng liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải ngồi xem nàng thu thập. Hứa hẹn không được trường học, nàng làm chính là học ngoại chố, chủ địa phương chính là nàng tiệm cơm sau bếp mặt sau. Tiệm cơm sau bếp có cái tiểu viện nhi, hai gian phòng, nằm cùng trần sổ xanh một người một gian buổi tối đem phía trước môn một khóa kỹ, đảo cũng bớt lo an toàn. Nhật tử liền như vậy quá, hứa hẹn đảo cũng không có gì không thỏa mãn, trường học bên kia hết thảy thuận lợi, tiệm cơm nhỏ mỗi Ngày đều có tiếng trước, nhưng hứa hẹn trăm triệu không nghĩ tới chính là ở thâm quyến cái này thành vô lớn trăm triệu ngàn biển người trung, liền dễ dàng như vậy gặp phan tiêu. Khi đó Phan Tiêu lại đi theo bằng hữu cùng nhau tới nàng trong tiệm ăn cơm, vừa vặn nhi nàng hôm nay lại nghỉ liền ở tiệm cơm, khi đó nhân thủ không đủ, nàng liền giúp đỡ người phục vụ thượng đồ ăn. Nhìn Phan Tiêu thời điểm, nặng quá mức khiếp sợ, tay run lên, kia một mâm nhi xào rau liền rơi trên Phan Tiêu kia thân. Xa xẻ thẳng quần Tây thượng Phan Tiêu kết khi bằng hữu lập tức liền đứng lên, quát lớn hứa hẹn, người như thế nào như vậy không cẩn thận à? Trương không trường đôi mắt. Phan tiêu lúc ấy cũng không biết là hứa hẹn, rất không cao hứng ngẩn đầu, cặp mắt kia đen như mực tất cả đều là sắc bén, rất có khí thế, nhìn lên thấy là hứa hẹn lập tức liền sửng sốt, ngươi sao tại đây? Lại nhìn nhìn hứa hẹn kia thân trang điểm nhi, tức khắc khó thở, cầm bao ra bắt lấy hứa hẹn tay liền phải ra, bên ngoài tướng, hứa hẹn đánh hắn tay, ngươi làm gì à? Mò buông tay, lão tự liền không bỏ, phan tiêu giống giận, người này. Hứa hẹn cắn rắn, chính là không có biện pháp, nơi này người đều nhìn đâu, nàng cũng ném không dậy nổi người kia, thật sự không có biện pháp, hứa hẹn cũng chỉ hảo tùy ý Phan Tiêu đem nàng lôi ra tiệm cơm nhi, Phan Tiêu kia bằng hữu không biết gì chạm hùng, cũng theo ra tới, hứa hẹn lại tránh tranh, không tránh ra còn dứt lấy Phan Tiêu giận mắng, ngươi đừng nhúc, nhất trong chốc lát lại thu thập ngươi. Phan Tiêu kia bằng hữu kêu tồn chinh, hắn liền cảm thấy chuyện này không đúng. Chạy nhanh chạy tới cũng ngăn đón Phan Tiêu, ai? Phan Tiêu ngươi làm gì đâu, mau buông ra, không phải một kiện quần áo sao, ngươi này, ngươi này không thể được, tính tịnh lại không hảo ta cũng không thể, bởi vì một kiện quần áo liền khó xử nhân ra cô nương à. Phan Tiêu đẩy tồn chính, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng động. Ai? Ai, thật sự ngươi đừng động. Thủ, như vậy rất không tốt. Tôn chính là thật sự sợ Phan Tiêu làm chuyện gì, hắn ban đầu nhận thức Phan Tiêu thời điểm, liền biết Phan Tiêu là cái tàn nhẫn nhân vật, nhưng ra liền một cô nương, ra tới làm công cũng không dễ dàng. Lời này nói được giống cá nhân dường như, lại hoàn toàn đã quên là ai trước đứng lên mắng chửi người, hứa hẹn lướt lướt mắt một cái kia nam, mệt còn lớn lên rất đoan chính, sao liền như vậy hư đâu. Người nói ngăn đón, người đạo dùng sức khí à, trong lòng như vậy. Tưởng, ngoài miệng lại nói, phan tiêu ngươi nhanh lên buông ra ta, bằng không ta báo nguy à. Ta liền nói người chơi lưu manh, hiện tại nhưng nghiêm đánh đâu, này các phan tiêu khí, đứng ở chỗ đó liền đối hứa hẹn giống nghiêm đánh sao mà. Nghiêm đánh quảng thiên quản địa còn quảng được lão tự y phân đánh giấm. Hứa hẹn này tiêu do mấy năm, đối phan tiêu sợ hãi cũng không thừa gì, lập tức liền trở về một câu, nhưng ra mới mặc kệ người y phân đánh giấm, nhưng ra quả người chơi lưu manh. Phan tiêu trừng mắt, chỉ vào hứa hẹn cái mũi nghiến răng nghiến lợi một bộ tàn nhẫn giống, hứa hẹn lúc này mới nhớ tới phan tiêu lợi hại, sợ tới mất coi rụt lại cổ, phan tiêu liền mắng nàng, ta chơi lưu manh sao? Ta cùng ta chính mình nữ nhân chơi lưu manh ai dám bắt ta một cái hắn thử xem? Đoan chính xem như lọt vào trong sương mù, phan tiêu không để ý tới hắn, chỉ mắng hứa hẹn, còn mắng lên không dứt, lại nhìn hứa hẹn tiệm cơm nhỏ phục vụ sinh kia thân giả dạng, lôi kéo nàng quần áo quở. Trách nặng, ngươi nhìn nhịn ngươi xuyên cái này kêu cái gì? a con đỏ thẩm, ngươi đừng kết hôn tân nương tử lột. Ngươi hảo hảo không ở quê quán đợi đi học, tới bên này làm công. Hứa hẹn, ngươi cũng thật có tiền đồ. Kỳ thật này cũng không trách phan tiêu như vậy sinh khí, hắn vừa thấy hứa hẹn như vậy nhi, cũng không nghĩ tới hứa hẹn có thể có cái kia năng lực tại đây, mua phòng ở mở tiệm cơm nhi, chỉ cho rằng hứa hẹn cùng hắn lúc trước dường như, vị này nơi phồn hoa mị mắt tới thăm quyến. Làm công tới, nhưng hắn sao có thể nhìn hứa hẹn cứ như vậy? Nghĩ liền kéo hứa hẹn phải đi, này không được, người tới trước ta chỗ đó đi chủ, ngày mai ta liền mua vé xe lửa, người chạy nhanh hồi đông Bắc đi. Hứa hẹn chết sống chính là không đi, khó khăn được nói chuyện cơ hội, Phan Tiêu ngươi buông tay. Ai ra tới làm công, ta chính là làm công cũng là cho chính mình làm công. Phan Tiêu một đống, hắn không ngốc, mơ hồ biết hứa hẹn ý tứ, quay đầu nhìn hứa hẹn, cấp chính mình làm công. Hứa, hèn tránh thủ đoạn, không nghĩ lại làm phan tiêu lôi kéo, phan tiêu nghĩ nghĩ cũng liền buông lỏng ra, tả hữu, hắn nếu là muốn bắt nàng chính là chạy hắn cũng có thể trảo được, hứa hèn xoa bị phan tiêu trảo đau không được thủ đoạn, không thế nào nguyện ý cũng nói một câu, này cửa hàng ta chính mình khai. Một câu, làm phan tiêu ở không lời nào để nói, cũng làm dấu ở chỗ tối người yên lặng rời đi. Phan tiêu trở lại chính mình thuê trụ tiểu phòng ở, kéo ra cà vạt, đem bao ra còn tại hỗn độn. Trên bàn, thở ra một hơi đồng thời, ngồi ở nâu thẩm nhị tay trên sofa, hắn nhìn nhỏ hẹt nhà ở cùng hỗn độn rác rưỡi, nghe cách phát nhân ra cãi nhau đánh nhau thanh âm, liện nhớ tới chính mình tới thăm quyến ngân ấy năm. Hắn vừa tới thăm quyến thời điểm, toàn thân trên dưới liện dư lại 30 đồng tiền, chỉ có thể ở bến tàu làm ba lo công. Sau lại nhận thức tồn chính, liền cùng hắn cùng nhau làm cố vấn công ty nghiệp vụ, vội bận việc sống, năm nay mới vừa làm một nhà chính mình cố vấn công ty. Làm kỳ thật cũng chính là máy tính huấn luyện, cấp hương cả người đơn chạy chân, tiếp đãi nội mà sởn trưởng giám đốc du lịch, tóm lại là cái gì có thể kiếm tiền liện làm gì. Đừng nhìn xuyên giống cái thành công nhân sĩ, kỳ thật mệt thành chết cậu, cũng tránh không được mấy cái tiền, vì sao? Ở hắn khắc phục ngôn ngữ không thông chứng ngại sau, hắn lại ý thức được, Hong Kong người thói quen cho người đô la Hồng Kông, chính là đô la Hồng Kông hiện tại lại không hảo đổi, mang nội địa giám, Đốc nhà máy du lịch nhưng thật ra cái chức quan béo bở, chính là nội địa người cũng không hảo hầu hạ. Cứ như vậy, năm đó tính tình đại phan đại ra, hiện giờ bị sinh hoạt ma thành tồn tử. Mới đầu cũng kiên cường, chính là kiên cường có thể đương cơm ăn sao? Đương nhiên không thể. Nghĩ vậy chút năm Phan Tiêu liền nhịn không được chăm chọc cười cười, hắn vỗ vỗ chính mình cái gáy, nghĩ, Phan Tiêu à Phan Tiêu, mệt ngươi còn cuồng vọng tự đại, lúc này còn dám không dám, nhưng ra một nữ đều có thể. Tại đây thâm quyến có cái nơi dừng chân, liền ngươi cái gì đều không có, bốn năm, còn cái gì đều không có, có thể nói, giờ khác này, Phan Tiêu bị hứa hẹn đã kích tới rồi, hắn thậm chí bắt đầu xin lưu ý, ở cái này người đào vàng không ngừng dũng mãnh vào thâm quyến niên đại. Những phan tiêu không biết, hắn nhiều vẻ nhiều mạo sinh hoạt mới vừa bắt đầu. Trận sổ xanh cho rằng, tai kiến chu lượng thời điểm, nàng sẽ khóc, sẽ đau lòng hắn, nhưng là trên thực tế, nàng không có, thậm chí đương. Nhìn đến nàng lưu tại Đông Bắc nhị tự bị cái này, ngồi quá lao nam nhân ôm vào trong ngực khi, nàng phát giác chính mình khó có thể chịu đựng. Hắn như thế nào sẽ ở người này? Nàng bén nhọn chất vấn, nguyên lại, lúc trước nàng cho rằng nàng thực yêu hắn, cũng có thể tiêu ma ở năm tháng. Tái kiến thời điểm, nàng không thấy được có bao nhiêu cao hứng, đặc biệt là, đừng hắn ôm bọn họ nhi tử. Nàng ôm qua bức mảng bốn tuổi nhi tử lùi ra phía sau hai bước, đứng ở tự nhận là an toàn phạm vi. Lượng hai trong mắt tối sầm lại, lóe lóe ngay sau đó lại chậm rãi sáng lên. a số so, ngươi lần này đến giúp ta. Giúp ngươi. Trần sổ xanh nhíu mày. Nhìn so từ trước gây ốm quá nhiều chu lợn, ta có thể giúp ngươi cái gì? Chú lượng cười, cười phá lẻ ôn nhu, trần sổ xanh liền có chút hoảng hốt, đây là nữ nhân đi, chẳng sợ cảm tình sẽ tiêu tán ở năm tháng, nhưng hồi ích luôn là có thể nhớ kỹ tốt đẹp nhất đồ vật. chu lượng tươi cười làm trần sổ xanh hoảng hốt chung nhớ tới những năm đó, nàng, hai mắt lập lòe, cũng không hề như vậy lãnh ngạnh, người mấy năm nay, qua đến được không? Chú lượng tươi cười lập tức đem ở trên mặt, hán hờ một tiếng, được không? Người cảm thấy đau a số. Tân gương kia địa phương, cái kia nhà tụ, hắn nói cởi bỏ quần của mình, một phen kéo xuống, chỉ vào chính mình đùi phải, lúc ấy ta đắc tội người, sao lại bị người nọ dùng ma tốt thiết thiên trui vào nơi này, chẳng sợ cuối cùng phùng châm, bên trong cơ vọng lại bởi vì xuất tới rồi xuyên trậu, chị không? Hết ta hiện tại quẫn không được chính mình đi tiểu, a số ta đều hơn 30 a, nhưng ta còn phải mang theo tài giấy, chu lượng càng là nói liền càng khí. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, nãy đó này đó đều là phan tiêu làm hại Bộ dáng này của hắn đều là phan tiêu làm hại Kia vết sẹo mặc dù qua nhiều năm như vậy vẫn là thật dữ tợn Trần sổ xanh kinh hô một tiếng Bân kiến nhi tự đôi mắt dù sao cũng là đã từng thật sự từng yêu nam nhân Lại là đánh tiểu nhân tình nghĩa còn có thể hay không chữa Khỏi Ta có tiền Ta đi chị Chị Chú lượng cười lạnh một tiếng Chị không hết à A số Nhưng có một việc Ngươi nhất định có thể giúp ta Chủ lượng mặt tốt lạc quần, đi đến không hề phòng bị hắn trần sổ xanh bên người, ôn như vuốt nàng xương mặt, ta không ở mấy năm nay, ngươi quá đến cũng không dễ dàng đi a số. Hiện tại ta đã trở về, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi còn có chúng ta nhi tử. Nói hắn đem tầm mắt đầu hướng chính mình nhi tử, từ trần sổ xanh trong tay ôm lại đây. Ta, ta, năm, đó tình yêu sớm đã tiêu tán, hiện tại như lại chỉ là hồi ức. Trần sổ xanh cũng không hề là 25 đến 26 cô nương, chu lượng không phải lương xứng, nàng cũng không nghĩ chính mình nhi tử có một cái ngồi quá là phụ thân, nhưng như vậy tàn nhẫn nói, nàng muốn như thế nào cùng chú lượng nói. Ta, người muốn ta giúp người gấp cái gì đâu. Cuối cùng trần sổ xanh cũng chỉ ngẹn ra như vậy một câu, nữ nhân vĩnh viễn đều là cảm tính động vật, chẳng sợ kia đoạn cảm tình đã qua hơn nữa cái gì đều không hề dư. Lại, nàng vẫn là làm không được tuyệt tình. Trận sổ xanh lại nhấp nhấp môi, ta khuyên ngươi vẫn là trước chữa bệnh, mặc kệ thế nào, vẫn là không bằng có cái hạo thân thể. Chu lượng lắc đầu, ta này bệnh trước không nói có thể hay không chữa khỏi, liền tính có thể chỉ, kia cũng là đòi tiện. Hắn cầm trận sổ xanh tay, cho nên ta muốn ngươi giúp ta. Trận sổ xanh hai trong mắt lué lué, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Chu lượng liền cười, cười thỏa thuê đắc ý, ta muốn khai. Gia sản người tiệm cơm, tên đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu tới hải tiệm cơm, sở hữu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, liền thiếu chút nữa, còn kém cái gì? Trần sổ xanh không có nghĩ nhiều, theo lý thường hẳn là hỏi. Gia vị, chú lượng thật sâu nhìn trần sổ xanh, hứa hạn độc nhất vô nhị ra vị. Trần sổ xanh đồng tử co dục lại, cảnh giác lôi về phía sau hai bước, ngươi điên rồi. Nằm nhìn chu lường, cảm thấy hắn qua ý nghĩ kỳ lạ. Đó là hứa hẹn an cư lạc nghiệp tiền vốn, liền bởi vì biết điểm. Này, vô số lần đương nàng động tham niệm, đều có thể nhẫn được nhìn trộn, hứa hẹn chính là nàng cùng nàng nhi tự ân nhân, nàng quyết không thể làm như vậy. Chu lượng đem hài tử đặt ở trên giường, cầm trần sổ xanh bả vai, ta biết, ta đều biết, chính là A số, ta tiền vốn quá ít, mở tiệm cơm nhi phòng ở đều là thuê, ta không có tiền lại mướn đầu bếp, hứa hẹn ra vị thực hảo. Hảo đến đầu bếp người không cần có bất luận cái gì trù nghệ, ta yêu cầu nó. Người như thế nào biết này đó? Trừng sổ xanh. Một phên mở ra chu lượng tay, cảnh giác nhìn chu lượng, ra vị sự, là ai nói với ngươi? Chú lượng khinh thường cười cười, loại sự tình này muốn bảo mật thật sự không dễ dàng, chỉ cần có tâm, ta ở Đông Bắc thoáng hỏi thăm một chút là có thể biết rất nhiều, rất nhiều. Nói tới đây, chu lượng ngừng một chút, lại thử nói, tỉ như, nàng gia vị từ đâu tới đây? Trước nay không ai biết, ngươi mơ tưởng muốn đánh chủ ý này. Trận sổ xanh trừng mắt nhìn lết mắt một cái chu lượng, bước nhanh đi đến. Nét dường bế lên nhi tử, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này ý niệm ta không những sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy, càng sẽ không giúp ngươi làm. Chu lượng, hứa hẹn là ta cùng quân quân ân nhân, ta không thể lấy oán trả ơn, nàng nhìn nhi tử ngây thơ ngoan ngoãn bộ dáng, khẽ cắn môi, ta liền tính là việc quân quân cũng không thể làm như vậy. Nói tới đây, nàng hình như là tìm được rồi cần thiết kiên trì lý do, thẳng thắng ngực, ta không thể làm ta nhi tử trưởng thành lúc sau biết hắn mộ ngủ. ngủ là cái vong ân phụ nghĩa người xấu, ta vì hắn tạo cái hảo tấm gương, chu lượng người cấp tiếng đã đem người hủy hoại, hiện tại cả cách mở ra, pháp luật nghiêm minh, người làm một hồi lao, chẳng lẽ còn không rõ. Người kia một bộ đã sớm không thể thực hiện được, tính ta cầu người còn không được. Người liền an an phận phận tồn tại, đừng ở đánh người khác chú ý. Tưởng những cái đó vốn là không thuộc về ngươi đồ vật. Chú Lường cười nhạo, A số, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau nhát gan, sợ phiền phức, tâm địa thiện lương. Hắn ở tại khách sạn lầu 2, đứng ở mép giường chỉ chỉ thăm quyến đặc khu, nơi đó chính tu sửa từng tòa cao lầu, có lẽ lại quá cái mười mấy năm, liền sẽ là một khác phiên diện mạo, ngươi xem nơi đó, a số, ngươi dám tưởng tượng nơi đó ở vài thập niên sao có ngươi một vị trí nhỏ sao. Trần sổ xanh cảm thấy không thể hiểu được cùng không thể tưởng tượng, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Chu lượng tư cười liền càng thêm lớn, a số, đây là ngươi cùng ta bất đồng, ngươi cái gì cũng không dám tưởng cái gì cũng không dám tranh thủ, năm đó ngươi không dám nói cho ngươi ba chuyện của chúng ta, làm hại chúng ta nhi tử hiện tại vẫn là cái không có thân phận người hiện tại, ngươi lại là như vậy, A số ngươi nói cho ta, chẳng lẽ ngươi trong lòng liền chưa từng có đánh quá những cái đó ra vị tâm tư? Sần sổ xanh hai trong mắt càng thêm lập lè lên, ngửa khí lại rất kiên định, ta không có. Hứa hẹn đối ta có ân, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng. Nàng trừng, mắt chú lượng, không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy tham lam. Chú lượng chắp tay sau lưng, chẳng sợ mấy năm lao ngột tai ơn cũng không có ma diệt hắn khôn khéo. Cùng với năm tháng trôi đi, hắn thậm chí càng thêm đa mưu tốt trí, A số, ngươi xem ngươi, ngươi như thế nào liền không thể đối mặt chân thật chính mình đâu. Ngươi là không cam lòng với bình thường, a số ngươi có thể ngẫm lại, những cái đó ra vị thật tốt à, chúng ta nếu là được đến, sẽ có tuyệt bốc tài phú, những cái đó ra. Vì ở chúng ta trong tay mới có thể chân chính có thị trường có phát triển, chúng ta có thể khai rất nhiều ra cửa hàng, thậm chí làm được cả nước này không thể so làm những cái đó, ra vì ở hứa hẹn cái kia nha đầu trong tay tầm thường vô vi hảo. Chủ lượng nhìn mắt quân quân, đến lúc đó, chúng ta có thể đem ngươi bà tiếp nhận tới thâm quyến sinh hoạt. Hắn không cần ở làm như vậy nguy hiểm mệt nhọc thở xây, chúng ta có thể cấp quân quân làm cái hộ khẩu, có thể cho quân quân thượng tốt nhất. Trường học thượng thu hết thảy đồ tốt nhất. Trần sổ xanh ôm hai tử tay nắm thật chặt ta. Nàng nhìn chính mình nhi tử, hắn còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng có thể không sao cả, nhưng là hắn không thể như vậy đi xuống. Trần sổ xanh miếng môi, người làm ta ở suy xét suy xét Tôn chính bên kia liền vẫn luôn suy đoán phan tiêu cùng hứa hẹn quan hệ. Ngày hôm sau đi làm trên đường liền truy vấn, Phan Thiêu bị cuốn lấy không có biện pháp, trở về một câu, lão bà của ta, như, thế nào? Tôn chính trừng lớn hai mắt, từ trên xuống dưới đem Phan Thiêu đánh giá cai biến, rất là kinh ngạc trùy Phan Thiêu một quyền, thành A tiểu tử. Dấu rất nghiêm ạc, hắn bắt tay cắm ở trong túi, cười ha hả nói, này nếu không phải người nói, ta cũng không biết người có lão bà. Phan Thiêu người lớn lên cao lớn xoái khí, hiện tại mặt vào thẳng Tây Trang. Cầm bảo ra, nhìn qua thật là có vài phần thành công nhân sĩ tư thế, liếc nhìn hắn một cái điều rất có lão tổng khí thế, ta có lão bà ngươi, rất cao hứng ác. Tôn chính ngượng ngùng cười cười, phan tiêu nhứng mày, yên tâm, ta đối kế kia văn văn không có hứng thú, bất quá đừng nói làm huynh đệ không nhắc nhở ngươi, nàng chính là vẫn luôn muốn đi Hong Kong làm công, hiện tại liền kém một chương giấy thông hành, người cũng phù thực, không thích hợp ngươi. Tôn chính sát mặt tối sầm lại. Đảo mắt lại nở nụ cười, không nói nặng, ta nói chính sự, ta gần nhất tiếp đẩy một cái nội địa dưỡng thỏ như tràng sưởng trưởng, theo hắn lộ ra đi. Hắn lần này tới cũng là tưởng đem con thỏ đã thông quốc tế thị trường, trước hướng Hong Kong phát, ta tổng cảm thấy là một cơ hội, có chuyện tốt đương nhiên nhớ rõ Huynh Đệ Lạc, tính người một phần thế nào. Phan Tiêu hiện tại hơn 20 tuổi, bọn họ này một thế hệ người thành thục sớm. Tự giác qua niên thiếu khinh quần số tuổi, hắn ngưng mắt thâm thúy mò nâu đôi mắt hiện lên tinh quang, lại chỉ là vỗ vỗ tôn tử bả vai, người muốn thua mua. kia tổng có cái kỹ càng tỉ mị kế hoạch ta nhưng, không có gì tiền tiết kiệm, ta hiện tại sao, vẫn là tưởng đem chúng ta cố vấn công ty làm tốt. Người sợ, tôn chính díu mày, hiện tại Phan Tiêu càng ngày càng không giống hắn trước kia nhận thức cái kia, trước kia Phan Tiêu luôn có sợi tàn nhẫn kính nhì cùng mạnh dạn đi đầu nhi. Vĩnh viễn không biết sợ, người thật sự thay đổi thật nhiều, tiếu tử. Hai người vừa nói chuyện đi vào công ty, Phan Tiêu khai đại môn, đem nếu là cất vào trong túi, xoay người nhìn Tôn Chính, ta đây là cẩn thận, sợ. Hắn rất khinh thường nhắc miệng, người thấy ta sợ quá ai? Tôn Chính ngẩn ra, ngượng ngụng cười cười, hắn biết Phan Tiêu không cao hứng, bởi vậy cũng không dám đang nói gì, nói thật ra lời nói, Phan Tiêu trên người luôn là có chút cổ quái khí thế. Rõ ràng trước kia chính là cái ba lô công, bị mười mấy người vây ổ mặt hàng, sau lại cũng là chính mình đề bạc mới đi đến hôm nay, xuyên như vậy ngăn nắp lợn lệ, lại tại đây lúc sau, càng ngày càng không chịu hắn khống chế. Hắn vốn là muốn, tìm cái tiểu đệ, lại không nghĩ rằng đưa tới một cái tổ tông, thật là cái phiền toái. Phan Tiêu cùng tôn chính, cố vấn công ty ở và thâm quyến một cái nhà lầu hai tầng thượng. Là tương đối của xưa kiến trúc, lập với hẻm nhỏ chỗ sầu trong, nếu là không biết người, muốn tìm được như vậy một nhà danh điều chưa biết công ty, sợ cũng hoa chút công phu, nơi này là tồn chính tìm, Phan Tiêu lần đầu tiên nhìn đến nơi này cũng đã cơ bản tuyệt vọng, đối này gian công ty ông có nhiệt tình cũng thiếu thiếu hơn. Phần nữa, theo sau khắp nơi chạy kim khách nguyên, càng là đem Phan Tiêu kiên nhẫn ma tẩn, càng thêm xác định cái này nghệ không thể lâu dài. Hắn đứng ở lầu hai của nát trên ban công, bưng một ly thấp kém rượu, nhìn gần chỗ nơi xa cảnh sát, bởi vì địa lý vị trí quan hệ, tầm mắt cũng không rộng lớn, nhưng hắn cặp kia, đã từ từ thành thục hai trong mắt lại gắt gao nhịn chầm chầm một chỗ, thơm quyến đặc khô. Hắn một ngụm uống cặn kia ly rượu, hiếp mắt chung có một ngày, hắn chẳng những muốn ở nơi nào, mưu đến một vị trí nhỏ, còn phải làm nhân thượng nhân, hắn muốn cho toàn thế giới đều biết, hắn. Phan Tiêu không ngừng là cái lưu manh lưu manh, không ngừng là cái ba lô công, không ngừng là cái tiểu thợ xây, không phải ai đều có thể đắn đo. Nhưng mà giờ phút này Phan Tiêu không biết cách đó không xa có như vậy một người, cũng chính ôm cùng hắn giống nhau ý tưởng. Phan Tiêu Tôn chính lại không biết Phan Tiêu trong lòng tưởng kia một phán lời nói hùng hồn, hắn gọi trở về Phan Tiêu. Thần nhi dơ dơ lên trong tay kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, mang theo vài phần triều đùa dưỡng thỏ nhi kế hoạch. Như nhau dĩ vãng ngữ khí, dựng như toàn vô khúc mắt, đây mới là hắn tôn chính, tiếu diện hổ tôn chính. Phan Tiêu cũng quay đầu lại, cười. Phan Tiêu lại một lần xuất hiện thời điểm, là ở hứa hẹn trường học, khi đó hứa hẹn vừa vặn là tan học, đi ra đại môn luyện thấy Phan Tiêu ở kia chờ nàng, xuyên Tây trang phẳng phiêu, một bộ thành công nhân sĩ dáng vẽ trang điểm, thấy nàng đi ra, bước, vững vàng đi nhanh, đi tương đường xoáy khí dũng cảm. Dẫn tới các nàng trường học cô nương sôi nổi nhìn trộm đi xem, hứa hẹn suy, một tiếng, vàng phần xem thường. Tên con đổ mặt vào tây trang, quả người lại cũng liền biến thành thành công nhân sĩ, này thật đúng là châm trọc. Nàng ngửa đầu xem này Phan Tiêu, kháng nghĩ, người tới ta trường học làm cái gì? Phan Tiêu cười ra mặt dậy, kéo tay nàng, đương nhiên là tới đón ngươi. Hảo xáo bất xảo, một mạng này đã bị đồng dạng đi ra cổng trường lưu. Lực kiều thay, cũng không biết kháng nghĩ như thế nào. Lập tức liện suy một tiếng, cười. Phan tiêu liện quay đầu xem hắn, vừa thấy là hắn, còn rất kinh ngạc, nhướng mày, thật là xảo, ta còn cho là ai ngứa răng đâu, nguyên lai lại người ạ, lưu, lực gì đó. Mấy năm không thấy, nhưng thật ra không nhớ được tên của hắn, cũng là, hắn lại không phải đã gặp qua là không quên được thiện tài, đương nhiên sẽ không đi nhớ kỹ một cái không thế nào quan trọng người, giống như là năm đó hắn đánh quá lưu xảo. Nguyệt hiện tại ở hắn chí nhớ cũng chỉ dư lại một cái mơ hồ ký ức, tỉ như, người tiện, hứa hẹn ở trong trường học không ngừng một lần gặp qua Lưu Lực Kiều, cũng cùng Lưu Đình lén đã gặp mặt, Lưu Lực Kiều cũng luôn luôn cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, nàng xem ở Lưu Phụ luôn mỏ phần thật liền không nghĩ phản ứng hắn, lúc này thấy hắn cười ý vị không rõ, cũng ôm một sự nhịn chính sự lạnh thái độ, giữ chặt phan tiêu, không phải tới đón ta, đi thôi. sau đó lưu lực Kiều lại Cười một tiếng, rất chậm trọc cái loại này. Phan Tiêu cắn chặt răng, đối lưu lực kiều chiều hạ đếm đếm ngón tay cái, lúc này mới đi theo hứa hẹn đi rồi, lại đem lưu tại tại chỗ lưu lực kiều khí sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới ngẹn ra một câu, lưu manh. Trần sổ xanh thất hồn lạc phát trở về nhà, vừa vẫn gặp được cùng nhau trở về Phan Tiêu cùng hứa hẹn, hai người giống như đã xảy ra cái gì tranh chấp. Sớm đã từ bỏ trả thù Phan Tiêu ý tưởng, làm trần sổ xanh đối vị sư đệ này cũng thật sự đầu chố. Quan tâm, thấy hai người giống như không thoải mái, trần sổ xanh liền lôi kéo hứa hẹn tay hỏi nàng, đây là làm sao vậy? Hứa hẹn chừng mắt nhìn lết mắt một cái Phan Tiêu, người hỏi hắn. Trần sổ xanh lại đem tầm mắt đầu hướng Phan Tiêu, Phan Tiêu cũng rất tức giận, sao? Chính người cũng biết chính mình có sai không mặc mỗi nói đúng không? Liền chỉ vào hứa hẹn đối trần sổ xanh nói. Ngươi nói một chút nàng, ta đi các nàng trường học tiếp nàng, nàng liền không vui nàng là che ta mất mặt như thế nào? Hứa hẹn lập tức liền tạc, ai chê ngươi mất mặt? Ngươi xuyên lưu quan thủy hoặc ai có thể nhìn ra được ngươi trước kia là, cái cái gì mặt hàng? Ta khí chính là ngươi căn bản liền không nên đi tiếp ta, ngươi dựa vào cái gì tiếp ta a Phan Tiêu, hai ta từ 4 năm trước liền không quan hệ. Hai người một bên ồn ào nhốn nháo vào phòng, Phan Tiêu cảm thấy nhiệt. Đem ô phục cởi ra đặt lên bàn, tiếp tục cùng hứa hẹn bé xã, ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là người nam nhân. Mắt thấy hai, người càng xảo càng lợi hại, lại sợ phan tiêu còn giống như trước giường như sẽ động thủ, trần sổ xanh cắm và đến hai người trung gian. Được rồi được rồi, người nói một chút hai người các người, cũng đều không nhỏ, như thế nào xảo lên liền không để yên đâu, lại chỉ chỉ ngoài cửa, hứa hẹn. Ta mở cửa làm buôn bán, liền tính không tới giờ cơm người cũng chú ý điểm A. Nói nữa, hai người các người liền như vậy nói nhau nhau, làm hàng xóm nghe thấy được cũng không hảo à. Hứa hẹn vẫn luôn đem. Trần sổ xanh đương tỷ, 4 năm tới hai người cũng có thể nói là cùng nhau gặp gần cho tới bây giờ, đối nàng tới nói, trần sổ xanh tựa như thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ giống nhau tồn tại. Nàng lời nói nàng đến nghe, cũng liền nhấp nhấp môi, không ở cùng Phan Tiêu xảo, bước nhanh vào hậu viện, Phan Tiêu loát nổi lên tay áo ngồi ở ghế trên, còn không rừng đối trần sổ xanh oán giận, ngươi nhìn xem nàng như vậy. Ta có thể hại nàng sao mà? Trừng sổ xanh trần mắt nhìn lít mắt một cái. Phan Tiêu, muốn nói liền ngươi trước kia kia hỗn đảng hình dáng, cũng không trách nhân ra hứa hẹn như vậy đối đãi ngươi, ta xem mà hứa hẹn đây đều là tốt, nếu là ta, đời này đều sẽ không phản ứng ngươi. Nàng hiện tại cũng không phản ứng ta à. Phan tiêu cấp chính mình đạo chén nước, ta biết ta trước kia làm những cái đó sự không địa đạo không phải người, nhưng nàng cũng không đến mức ghi hận ta nhiều năm như vậy nột. Trận sổ xanh xua xua tay, không nghĩ ở cùng hắn nói một chút những việc. Này, liền hướng ngươi những lời này, ngươi liền vẫn là không hiểu chuyện, được. Ta nhưng không nói chuyện với ngươi nữa, này mắt nhìn đều đến giờ cơm, ta cũng đến đi sao bếp đem ra vị đều lấy ra tới. Sau bếp gia vị là tiệm cơm nhi chiêu bài, trần sổ xanh đêm này quan đêm đặc biệt nghiêm khắc, nàng lại hỏi Phan Tiêu, này đều cái này điểm nhi, ăn lại đi. Phan Tiêu lắc đầu, lại xem xét lít mắt một cái hậu viện nhi, ta tại đây ăn nàng không được tức chết ta, còn làm người khó làm. Liện lời, này nói còn giống cá nhân hình dáng. Trần sổ xanh vỗ vỗ Phan Tiêu, người cứ yên tâm đi, hứa hẹn cô ý đem ta đương tỉ xem, điểm này chủ ta còn làm. Phan Tiêu ở chỗ này ăn đống nóng hầm hợp đồ ăn, hứa hẹn thấy cũng đương không phát hiện, chủ yêu vẫn là xem ở trần sổ xanh mặt mũi thượng mới có thể không so đò. Người này tồn tại thật sự chính là có vô số bất đắc dĩ, nàng tưởng cùng Phan Tiêu nhất đau lưỡng đoạn, bất đắc dĩ lúc trước mềm lòng, thường tiếc trần sổ xanh một nữ nhân chưa kết hôn đã, có thai, làm không già đem người đuổi ra môn chuyện này, tới rồi hiện tại chỗ ra cảm tình, ngược lại thành Phan Tiêu bái nàng uy hiếp. Nàng chính là lại không thích Phan Tiêu, tổng không thể bởi vì chuyện này dẫn chó đánh mèo trần sổ xanh. Phan Tiêu nhìn hứa hẹn khí mặt đều tái rồi, hắn lại là mỹ tư tư ăn một bữa cơm, ăn xong rồi, còn đặt tiện thượng nhân ra hứa hẹn nơi đó lắc lư, u, nhìn này mặt lục, trúng độc lạc. Khia dáng vẻ muốn nhiều lưu manh có bao nhiêu lưu manh, muốn nhiều tiện có. Bao nhiêu tiện, cấp hứa hẹn khí đem rẻ lau ném ở Phan Tiêu trên mặt, ăn xong rồi đi. Ăn xong rồi liền lăng. Lúc này nhưng thật ra ở không có nửa điểm khách khí Lúc này người nhiều đều ở bên này ăn cơm Phan Tiêu trong lúc nhất thời mặt mũi liện có chút không thể đi xuống Hắn hiện tại tốt xấu xuyên nhân mô cẩu dạng Giống cái thành công nhân sĩ Nàng như thế nào có thể như vậy mắng hắn đâu Phan Tiêu cảm thấy thật mất mặt Nhưng hắn đã sớm qua niên thiếu khinh cuồng Trở mặt sở phiên thư Còn nhanh tuổi tác Sinh khí về sinh khí Rốt cuộc làm không gia động thủ đánh hứa hẹn chuyện này Cuối cùng chỉ phải vung trên tay Tây Trang, mang theo đầy bụng tức giận rời đi, lại không chú ý có cái gì từ túi áo rớt ra tới, trần sổ xanh vội vàng giúp đỡ đồ ăn, nhìn thấy nhặt lên tới vội vàng đuổi theo ra đi. Kết quả Phan Tiêu người cao chân dài đã sớm đi không ảnh, người cũng không đuổi tới, chỉ phải đứng bên ngoài biên thẳng dậm chân, vội vã đầu thai sao? Sao đi được nhanh như vậy? Nhìn, lại vọng, thật là không nhìn thấy Phan Tiêu nửa bóng người, chỉ phải mở ra kia tờ giấy nhìn nhìn. Suy nghĩ nếu là quan trọng, chờ mấy ngày nữa trả lại trở về, nàng mở ra vừa thấy, là cái kế hoạch thư, con tưởng nhìn kỹ, đã bị người đoạt qua đi, nàng nhíu mày ngẩn đầu, liền nhìn thấy chu lượng Trần sổ xanh sợ tới mất không được, chạy nhanh đem người kéo đến chỗ hoặc đẩy hắn, người sao tới? Quân quân đâu? Người liền đem hắn một người ném ở khách sạn, chu lượng nhìn trần sổ xanh nhặt được. Khi phân kế hoạch thư, nhớ mày, dưỡng thỏ nhi kế hoạch thư. Hắn Dương Dương trong tay kế hoạch thư, ta vừa rồi thấy Phan Tiêu đi qua, đây là kế hoạch của hắn thư. Trừng sổ xanh một phen đoạt lấy kia tờ giấy, ai cần ngươi lo? Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ta quân quân đâu? Ở khách sạn, chú lượng không kiên nhẫn trở về một câu, lo chính mình âm thầm trầm tư vừa rồi ở kia tờ giấy thượng nhìn đến đồ vật, cân nhắc muốn bãi Phan Tiêu một đạo, làm hắn rốt cuộc phiên không được thân, vừa nhấc mắt. Liền thấy trần sổ xanh sắc mặt khó coi, lập tức nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta tìm người nhìn đâu, quân quân là ta thân sinh nhi tử, ta còn có thể ngược đại hắn như thế nào? Trần sổ xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem từ giấy điệp đi điệp đi bỏ vào trong túi, ngươi biết liền hảo chủ lượng, ta nhưng nói cho ngươi, ta cái gì đều có thể chịu định ngươi, nhưng liền quân quân không được. Ta hiện tại làm hắn ở ngươi nơi đó là, xem ở ngươi là quân quân thân sinh phụ thân phần thượng, ngươi không cần. Không biết quý trọng, qua trận, người liền đem quân quân đưa về đông bắc ta ba kia, người đem quân quân quải lại đây, ta ba không nhất định cấp thành cái dạng gì điều. Chủ lượng châm trọc dương dương khóe môi, hắn gấp cái gì? Hắn sợ là còn muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, này lai lực không rõ tôn tử không có, không phải không chậm trễ ngươi thìm nhị ra. Trần sổ xanh phiền thật sự, lười đến cùng hắn bẻ xã, ngươi đừng nói những cái đó có không. Không có việc gì liền chạy nhanh đi, này muốn cho. Người thế nhưng làm sao bây giờ? Ra vị sự, ta ở suy xét. Trần sổ xanh dương cao thanh âm, này không phải việc nhỏ, ngươi dù sao cũng phải làm ta suy xét suy xét đi. Trần tỷ hai người đang nói chuyện nhi đâu, đột nhiên vang lên tới thanh âm nhưng đem hai người hoảng sợ, chủ lượng theo bản năng bối đi qua thân mình, trần sổ xanh sắc mặt đỏ lên xoay người. Khẩn trương đôi tay ở trên tạp về sát tới lao đi, hứ hứa hẹn a ngươi đây là ra tới tìm ta, hứa hẹn nhìn thoáng qua bối quá, Khứ nam nhân lại nhìn về phía trần sổ xanh, ân, ta xem ngươi ra tới thời gian dài như vậy, cho rằng ngươi có chuyện gì đâu. Trần sổ xanh cường cười, ta có thể có gì sự chính là, gặp cái bằng hữu, trước kia, trước kia cùng nhau đương lão sư đồng sự. A kia mời vào tới ăn chút gì a tại đây lưu làm gì đâu. Hứa hẹn nhiệt tình mời, mau tiến vào ăn trước gì, tại đây gặp phải cũng rất không dễ dàng. Trần sổ xanh kéo hứa hẹn cánh tay, không cần, hắn không ăn, đi đi đi, trong tiệm rất vội. Đâu, hắn này cũng nhận thức địa phương, ngày đó lại thỉnh hắn là được. Hứa hẹn cảm thấy này rất là không tốt, trộn cùng trần sổ xanh nói, này không hảo đi. Người này đều tới, trần sổ xanh minh một phen hứa hẹn, có gì không tốt, nghèo chú ý cái gì, ta đây là buôn bán nhỏ. Sao có thể ai tới điều thỉnh, ta cùng hắn không thân, trường hợp thượng qua đi là được. Hứa hẹn trần chờ gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua kia nam nhân tuy rằng gầy xuống dưới còn có vẻ cường tráng bóng gian, tổng cảm thấy. Mặt danh quen thuộc đâu? Trần sổ xanh khuyên căng mãi là đem hứa hẹn cấp lừa rối chủ, thở dài nhẹ nhỏ một hơi, chu lượng lại búng búng trên quần áo phù hồi, nghĩ nghĩ, bước nhanh đi ra hẻm nhỏ, hắn ở ngục giam ngần ấy năm, cũng nhận thức những người này. Lần này ra tới ít nhiều nhân ra đến mắt mới có gỡ vốn nhi thư bản, Phan Tiêu kia tiểu tử tuy rằng là cái lưu manh, lại là cái có thể xa lưu manh, hắn nhìn chúng đồ vật nhất định sẽ không sai. Lúc trước hắn nhìn xói con ánh mắt nhi là có thể, nhìn ra tới, liền bởi vì này, hắn vốn định nếu cho hắn lộng phục thu làm mình dùng, không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại vào đại lao, bị đắng ngần ấy năm, nghĩ vậy, chu lượng oán hận cắn rắn, lần này hắn nhất định làm hắn chết không có chỗ chôn Phan Tiêu lại hoàn toàn không biết kế hoạch của hắn thư đã làm hắn kẻ thù cấp thấy, chờ hắn trở về lúc sau liền phát hiện tôn chính cho hắn cái kia kế hoạch thư ném, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn là rất ở hứa hẹn nơi nào, cũng liền không trở về tìm. Cũng không làm tôn chính cho hắn một lần nữa là một phần, hai người thương lượng một chút, cùng ngày liền đi Huệ Châu, tìm kia giang dưỡng thỏ tràng. Mà hắn không biết chính là, chu lượng căn cứ kế hoạch thư thượng một ít nội dung. Cũng ở đêm đó bước lên đi Huệ Châu xe Cũng bởi vậy, chờ Phan Tiêu tới Huệ Châu thời điểm Ngay từ đầu thương lượng sự tình đều rất thuận lợi Nhưng sau lại lại xảy ra vấn đề Tôn chính cùng Phan Tiêu là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống không biết dưỡng thỏ nhi chàng bên kia Như thế nào đột nhiên liện bất đồng ý cùng bọn họ hợp tác rồi Nói bọn họ cấp giá cả quá thấp Phan Tiêu cùng tôn chính sầu à Hai người bọn họ trở về khách sạn liền thương lượng giá cả Mấy năm nay dưỡng thỏ nhi thật liền không tồi, có thể nói là thực kiếm tiền, lại cao điểm giá cả, bọn họ cũng có thể cấp, cùng lắm thì thu tới bọn họ liền ít đi tránh điểm, hai người đem mua con thỏ giá cả thích hợp để cao một ít, này cũng khiến cho bọn hắn cuối. Cùng có thể khai ra giá cả, kết quả thỏ chàng bên kia lại chỉ nói suy xét Gia dưỡng thỏ tràng, tôn chính chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, con mẹ nó nho nhỏ một cái bãi. Đạo đem gian thương 36 kế học gia gián ra hình. Hắn rất tức giận chỉ vào kia bãi đại môn, người thấy không có. Được một tắt lại muốn tiếng một thứ còn. Phan Tiêu lại rất bình tĩnh cùng hắn phân tích, người không cảm thấy bọn họ có điểm quái. Quái? Nơi nào quái? Tôn chính vỗ vỗ Phan Tiêu bả vai, huynh đệ. Ta biết người lúc trước buôn bán bị người hố một phen, nhưng ta không thể làm hạ bệnh đang nghi không phải. Ta xem bọn họ rất bình thường, người sao, luôn là tham nhiều. Phan tiêu lắc lắc đầu, cũng không tán đồng, chúng ta cấp giá cả đã đủ cao, lần đầu tiên cấp giá cả thời điểm, người xem qua bọn họ biểu tình không có. Ngạch, tôn chính nghĩ nghĩ, rất cao hứng ạch, thực vừa lòng bộ dáng Nói tới đây, hắn tự hồ cũng ý thức được không thích hợp, đúng vậy, chúng ta ra giá lần đầu tiên bọn họ. Rõ ràng thực vừa lòng, vì cái gì sao lại lại thay đổi? Phan tiêu nhìn tôn chính, tôn chính cũng nhìn phan tiêu, hai người cơ hộ đồng chí mở miệng. Có người nâng lên giá cả. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, thân thân nhóm đều cho rằng chu lượng sẽ trước phá hư nữ chủ bên này đúng hay không? Ta viết chuyện xưa ái trải trăng lạc. Như thế nào sẽ nói là luyện làm đâu, nói 1.000 nói một vạn, cùng chu lượng có trực tiếp mâu thuẫn vẫn là phan tiêu nha. Nếu có cơ hội, hắn muốn trước đối phó. Đương nhiên cũng là phan hiểu, hơn nửa trần sổ xanh thực dậy dụa đang ở do dự trung lạc. Sau đó, ta nói một kiện chính sự nhi. Về ta văn, hay không hủy tam quan, tác giả nói mò âm à, hay không có trang nộn ghê tởm người hiểm nghi một ta không cho rằng ta văn hủy hoại ai tam quan, một người từ nhỏ trường đến đại, hắn tam quan muốn thật dễ dàng như vậy làm người cấp xoay, kia cũng là hắn cá nhân vấn đề đúng hay không? Làm gì thượng núi lớn nơi này tìm tồn tại cảm, tìm hắn không tồn tại? Tam quan đâu? Phụ phân, một lần lại một lần, một lần sơm một lần vô cứ gây rối. Núi lớn không thích lấy tới bình luận bên trong nói, bởi vì cảm thấy vô dụng, bởi vì này văn đánh phụ vân người đọc rất thú vị, cũng không sẽ xem vê chương, này thật sự rất thú vị. Sau đó hôm nay thế nhìn thấy một cái phụ vân mùi mùi nói cái gì, nhưng ra thiêu tiền còn không cho lời nói. Ta liền ha hả, đầu tiên đánh phụ vân là mỗi cái người đọc quyền lực, chỉ cần ngươi dùng từ thỏa đáng, không nhân thân công kích, không mang theo chữ thu tục phủ nhục tính lời nói. Người ái nói gì nói gì, người có người tự do, ta chưa nói không cho ngươi đánh phụ phân, tiếp theo, mùi mùi u, người xem không phát hiện kia chương hắn là miễn phi trường cuối cùng một chương. Nói lời này ngại không đối lý sao? Mặt khác liền có người nói, tác giả mơ mơ à thực trang nộn làm ta, về sao không cần làm như vậy vân vân, như vậy vô cứu gây rối bình, nàng bình ra tới là mấy cái y tứ. Như vậy rõ ràng hắt, ta thật muốn hỏi hỏi bọn. Hắn, các ngươi là con khỉ phải tới vô nghĩa sao? Hai người nếu phát hiện có người chơi xấu, đương nhiên liền không thể ngồi yên không nhìn đến, bọn họ khó khăn mới tìm được phát tài cơ hội, cũng không tưởng liền như vậy từ bỏ, tôn chính cùng Phan Tiêu liền bắt đầu dài dòng ở dưỡng thỏa tràn bên cạnh ngồi canh. Mặc kệ là quát phong vẫn là trời mưa, liên tiếp ngồi sống ba ngày, lúc này mới đem ăn mặc khéo léo chu lượng cấp bắt được vừa vặn. Hôm nay, mưa nhỏ, tôn chính cùng Phan Tiêu lã lứa cũ. Ngồi sổng hẻm nhỏ, một người cầm một cái nhiệt bánh bao gặm, kéo dài mưa phùng tuy không lơ, lại cũng làm ức hai người bọn họ sim y, hai người đúng là trật vật bất kham thời điểm, liền thấy chu lượng cùng dưỡng thỏ nhi chàng xưởng trưởng cùng nhau đi ra bãi bắt tay, cáo biệt hình ảnh này còn có cái gì không rõ. Phan Thiều ở kéo dài mưa phùng nhìn chú lượng sườn mặt liền cảm thấy quen thuộc, chờ cùng thôn chính cùng nhau đi ra ngoài, xác nhận thật là chu lường, giấu đi kinh ngạc cùng khiếp sợ cười nhạo một tiếng, Chu Lượn, ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Chu lượng phía sau có người cho hắn buông dụ, hắn rất tiêu sái đem đôi tay cắm ở trong túi, đối Phan Tiêu Dương dương lỗ mãng lông mày, "Phan Tiêu, đây là ngươi không đúng rồi a, hai ta chính là lão giao tình lão bằng hữu, hiện tại chạm vào chết này như thế nào có thể kêu âm hồn không tan đâu. Này phải gọi duyên phận." Hắn bàn tay hướng về phía trước, chỉ chỉ Phan Tiêu lại chỉ chỉ chính mình, "Hai ta duyên phận." Phi. Tôn. Chính tuy rằng không rõ nguyên do, chính là khổng khéo hắn cũng biết, có thể làm ra kêu mua bán loại sự tình này, kia cũng tuyệt đối không phải là huynh đệ, ai con mẹ nó cùng ngươi có duyên phận. Phan Tiêu vỗ vỗ tồn chính, hai trong mắt lại thẳng tắp nhìn trầm trầm chu lượng, duyên phận. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Nói đi chu lượng, ngươi lại làm sao mà biết được. Chu lượng đối Phan Tiêu mà nói, giống như là một đạo điểm mấu trốt, 4 năm trước hắn thiếu trốt nữa bị hắn đùa chết, 4 năm sau. Bọn họ lại ở thâm quyến quăng ra ngõ hẹp, bốn năm, Phan thiếu đã trải qua quá nhiều thất bại cùng suy sụp, nếu là còn giống lúc trước như vậy đấu đá lung tung mới là thật sự ngốc, cho nên chẳng sợ hắn hiện tại hận không thể từng quyền đến thịt, đem chu lượng đánh chết, cũng làm theo nhẫn nại. Năm đó mặc dù là thân thủ đem chú lượng đưa vào giam ngục, hắn cũng không cảm thấy giải hận. chu lượng nhúng nhúng vai, biết cái gì? Hắn khỏa trương mà buồn cười nhìn Trần Lão Bản, hắn hỏi ta làm sao mà? Biết được, người nói ta làm sao mà biết được, lại biết cái gì? Trần lão bản ngại với chu lượng cấp giá cao cách, cũng chỉ đến cuối đầu không linh ngượng ngùng cười cười, rõ ràng là mưa trời tiên, lại bị như vậy khẩn trương không khí làm cho mồ hôi đầy đầu, hắn một bên tìm ra khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên trán, một bên lại nhịn trộm xem chu lượng, người này, cười rộ lên giống người điên. Tôn Chính lại không được châm chọc Trừng lão bản, ta nói ngươi như thế nào liền thay đổi, nguyên lai like là như thế này. Như thế nào, này anh em cấp giới hảo, người liền nói thay đổi liền thay đổi. Ta nói huynh đệ, làm buôn bán đã có thể chú ý kết thành tinh người như vậy về sau còn có ai dám cùng người làm buôn bán? Trần lão bản sát mặt cứng đờ, đụng tới trường hợp như vậy nhiều ít là có chút xấu hổ, nhưng hắn thân là người làm ăn, vẫn luôn bị động tự nhiên cũng không có khả năng, nghĩ nghĩ mới đối tồn chính nói, làm buôn bán đương nhiên đến giảng thành ý, ta không thành ý sao? Tương phản, ta cho. Các ngươi hai lần cơ hội nói giá cả, đây là thành ý của ta, đương nhiên, tiếc núi chính là cuối cùng các ngươi thành ý không có chú lão bản như vậy, thanh lạc. Nói xong, Trần lão bản lại đối chu lượng lấy lòng cười cười, người này chính là cười tái giống như người điên, lại cũng là hắn hiện giờ đại khách hàng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn ạ. Chú lượng cảm thấy trần lão bản nhát gan không thú vị, lúc này mới đem tầm mắt đầu hướng phan tiêu, mở ra tay, đem chính mình hai tay. Cùng tay bại lỗ trong màn mưa, thỏa thuê đắc ý đối Phan Tiêu nói, ta có thể biết được cái gì đâu Phan Tiêu. Ta chẳng qua là cùng người giống nhau, xem chuẩn này dưỡng thỏ nhi tràn thương cơ, không hơn, như thế nào Phan Tiêu liền hứa người có này ánh mắt. Người khác phát hiện này thương cơ chính là có vấn đề. Phan Tiêu liền cười, mông lông mưa nhỏ làm ướt Phan Tiêu khuôn mặt, hạt mưa từ Phan Tiêu lông mi trực xuống dưới, lại dừng ở Phan Tiêu dơ lên khóe miệng, người trong lòng hư cái. gì? Chú lượng, ta cũng chỉ bất quá là, hỏi một chút người như thế nào biết cái này địa phương mà thôi, ta có nói quá người có vấn đề sao? Người lại ý đồ lại che giấu chút cái gì? Phan Tiêu nâng lên mi mắt, hai trong mắt sát bén nhìn chầm chầm chú lượng, vẫn là người ở vị người nào đó che giấu. Phan Tiêu hiện giờ cố vấn công ty tính thượng tôn chính cùng hắn có bốn người, tôn chính không có khả năng là gian tế, như vậy chính là mặt khác hai người. Ta che giấu cái gì? Ta có thể che giấu cái gì? Đâu? Chu lượng cảm thấy không thể tưởng tượng mở ra tay phải, phía sau người để đi lên hắn bao ra, hắn mở ra, lấy ra Trần lão bản đã thêm tốt hợp đồng, đối phan tiêu quơ quơ, người biết đây là cái gì sao? Đây là hợp đồng, người mấy ngày nay vẫn luôn muốn hợp đồng, phan tiêu, ta biết người, ta cũng lý giải người, người ở sinh khí, người sinh khí ta sao người có thấy xa, so người ra nội giá, sinh khí 4 năm, ta ra tới vẫn là so người cường. Hắn đem trong tay hợp đồng ném đi ra ngoài, ném ở, màng mưa, chút nào không bận tâm hợp đồng dính vào nước mưa, khiêu căng ngạo mạn nhìn Phan Tiêu, ngươi muốn, ngươi liền cầm đi à, hiện tại ta đem nói nhường cho ngươi, ngươi lại nói như thế nào? Trần lão bản sắc mặt trong lúc nhất thời càng thêm xấu hổ, này, này, kia, cứ như vậy, xem như ai ký hợp đồng, tiền muốn như thế nào tính? Phan Tiêu sắc mặt âm trầm đứng ở màng mưa, chủ lượng hành vi cùng nhục nhã hắn vô dị. Không có gì so đã từng địch nhân đứng ở người trước mặt, so người thành công. Càng thêm đã kích người, tôn chính lại là cái co được giảng được tiếu diện hổ, cũng có thể nói là ra mặt dày. Hắn nhặt lên hợp đồng, xoa xoa mặt trên thủy, còn đối chu lượng nói câu, cảm tạ ác. Chu lượng càng thêm khinh thường cười, chẳng sợ hắn cực lực che giấu, cũng làm phan tiêu thấy, cắn rừng, tôn chính, người đem nó ném. Tôn chính cúi đầu đánh giá hợp đồng. Quả nhiên mặt trên chỉ có trần lão bản ký tên, hắn chính cao hứng Phan Tiêu lại làm hắn đem hợp đồng ném, hắn thật không hiểu, vì cái gì muốn ném. Hắn đi đến Phan Tiêu trước mặt, thắc giọng nói, huynh đệ, không có gì là ta nhịn không nổi, này 250, đồ ngốc đem hợp đồng đưa cho chúng ta, chúng ta vì cái gì không cần. Người xe mặt đây chính là ta kế hoạch vài thiên đồ vật, nếu lúc này đây mua bán làm thành, ta lộng tới Hong Kong đi. Có thể tàn nhẫn kiếm một bút, đến lúc đó ta cũng có thể ở nhà lớn, khai siêu xe, Phan Tiêu rủ mắt nhìn tôn chính, lại một lần cường điều nói, thả lại đi. Tôn chính nhìn lên, Phan Tiêu cặp mắt, kể lại âm lại tàn nhẫn, hắn rốt cuộc chỉ là cái tiêu diện hổ không phải thật sự lão hổ, ngạnh cổ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không tình nguyện đem hợp đồng ném vào trong mưa, ném vào gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, bắn khởi một mảnh nước bẩn, tôn chính không cao hứng quay đầu đi. Chu lượng vẫn luôn nhìn một màn này, hai trong mắt lóe lóe, trong lòng lại càng thêm thâm hận Phan Tiêu, bốn năm, bốn năm biến hóa thật là nhanh, mau đến tại đây nơi phùng hoa dạng luyện mau đầu tiểu tự cũng trở. Nến khổng khéo lên, mau đến, năm nào quá 30 cũng đã già rồi, nhưng hắn vẫn là giả bộ cương ngạnh bộ dáng, châm biếm Phan Tiêu, ngươi xem ngươi, Phan Tiêu ngươi đây là đang làm gì đâu. Ngươi vì ngươi tự tôn từ bỏ lớn như vậy một bốc sinh ý, mà ngươi lại vì chúng ta bản thân tư nguyện. Làm ngươi bằng hữu cùng ngươi cùng nhau tiếp tục quá nghèo nhật tử, các ngươi sáng đi chiều về, vì tam cơm mà bôn ba, sau đó tiếp tục ở nhất giá rẻ nhất phá phòng ở, ngươi cảm thấy đáng giá sao Phan Tiêu. Đầu năm, nay tự tôn giá trị mấy cái tiền, đến đây đi, đem cái kia hợp đồng nhặt lên tới, nhặt lên tới, chúng ta chính là bằng hữu, còn có thể ở chỗ này cho nhau nâng đỡ, xông ra một mảnh thiên, không cần. Phan Tiêu nhịn chu lượng. Ta tưởng chúng ta vẫn là không có khả năng trở thành bằng hữu. Hắn cũng không nghĩ lại một lần bị cái này giả hoặc hồ ly cấp đùa chết. Hắn đánh giá chu lượng, hắn gây không ít, thiếu mập mặt khi con buông, nhiều vài phần khôn khéo, hắn không thể không đối người này cẩn. Thần, năm đó hắn vì hắn hố quá thảm, cho tới bây giờ, quát phong trời mưa khi chính mình này chân còn sẽ ẩn ẩn làm đau, cứ như vậy, hắn làm sao dám quen chu lượng người này. Không không không, hắn sẽ không quên, đến hắn chết kia một ngày, chu lượng đều là hắn địch nhân. Hắn nhìn chú lượng, kiên định nói, ta cũng không cần người loại này tùy thời có thể thọc ta một đao tử bằng hữu. chu lượng gương mặt tư cười lạnh xuống dưới, phải không? Kia quá tiếc núi. Cỡ nào tố kế sách, hắn vốn dĩ. Tưởng tượng trần sổ xanh giống nhau, cùng chính mình địch nhân làm bằng hữu, chỉ tiết giống như bị hắn đã nhìn ra. Giờ khác này, hắn không thể không thừa nhận, Phan Tiêu càng thêm thành thục cùng khó có thể đuôi pho, cũng càng thêm, khó giải quyết, hắn ngoài nghi tưởng, hắn thủ có phải hay không còn có thể bao, cảm xúc một tích động, sau đó hắn cảm giác một cổ nhiệt lưu không chịu khống chỉ, từ ống quần chảy xuống dưới, hắn lại một lần mất khống chế, nhìn Phan Tiêu bóng dáng, chu lượng một, phê xóa sạch phía sau người nọ căng dù, lăng là làm nước mưa suối khẻ thân nhi vì lần này xinh ý mà mua tay trang. Sau khi rời khỏi, Phan Tiêu cùng Tôn Chính cũng đã xảy ra rất lớn tranh chấp, Tôn Chính chỉ thích Phan hiểu, ngươi vì cái gì không cho ta lấy bản hợp đồng kia. Ngươi biết ta vì bản hợp đồng kia tiêu phí nhiều ít tâm huy. Là ta xem ở chúng ta là anh em vân thượng kéo ngươi tới làm, chính là ngươi đâu. Phan Tiêu, liền bởi vì ngươi, ta bỏ lỡ một cái phát tài cơ hội. Ngươi có. Ý tứ gì? Phan Tiêu xoa eo nhìn Tôn Chính, ngươi là đang trách ta. Chẳng lẽ ta không nghĩ phát tài sao? Chính là người kia hắn chính là người điên, ta không thể tín nhiệm hắn. Đó là chuyện của ngươi. Tôn chính nhìn phan tiêu, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị kết kì kẻ điên theo dõi. Nếu không phải ngươi, có lẽ ta hiện tại đã thuận lợi bắt được bản hợp đồng kia, bán đi sở hữu con thỏ, tàn nhẫn kiếm lời một bút. Tôn chính hung hăng mà bắt đem đầu tóc, hiện tại chúng ta bỏ. Lỡ cơ hội này, chúng ta vẫn là cái người nghèo, ăn một bữa cơm đều phải tính kế. Ở cái này địa phương không một cái đặc chân địa phương, ta đã thiếu 3 tháng tiền thuê nhà phàng tiêu, cái kia kẻ điên, hắn nói đúng, tự tôn giá trị mấy cái tiền. Đó là có thể đương cơm ăn vẫn là có thể đương tiền tiêu. Tôn chính nói xong, lui về phía sau hai bước, cầm chính mình tay trang áo khoác đi ra tiểu khách sạn. Tự tôn có thể giá trị mấy cái tiền. Phan tiêu một bên thu thập chính mình số lần không nhịp lắm hành lý một bên tưởng tự tôn có lẽ không đáng giá tiền, chính là nếu liền đối đã từng trí mạng địch nhân đều có thể không hề tự tôn cúi đầu, như vậy liền tính hắn lại có tiền, hắn cũng vẫn là cái kẻ yếu. Đương Phan tiêu một thân mỏi mệt phản hồi Quảng Châu khi, cũng muốn đối mặt hắn cái kỷ cực phẩm chủ nhà Thái Thái, trên thực tế lúc này, hắn đã thiếu chủ nhà ra 5 tháng tiền thuê nhà, sau đó hắn bị đuổi ra tới. Chủ nhà Thái Thái một bên ném hắn số lượng không nhiều lắm đồ vật một bên. Bến nhọn mắng, ta thật là xui xẻo mới chiều đến ngươi như vậy một cái cách thuê, hiện tại ta không cần ngươi thiếu hạ tiền thuê, nhưng ngươi đến từ ta trong phòng quốc đi. Hứa hẹn thua lưu Phan Tiêu thua lưu tâm bất cam tình bất nguyện, những trần sổ xanh kiên chỉ muốn lưu lại Phan Tiêu ở nàng nơi này trụ hạ. Hứa hẹn chỉ phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng nàng cưỡng điều nói, ngươi chỉ có thể trụ phía trước, mặt sau ngươi không thể tới. Phan Tiêu gật gật đầu, tính cả hứa hẹn cãi nhau sức lực đều. Không có, hắn ngày hôm qua suối một ngày vụ, mới vừa xuống xe trở về lại bị chủ nhà đuổi ra đi, hiện tại trên người phát ra thiêu, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng sẽ không tới hứa hẹn nơi này trụ Biết rõ nhân ra cách ứng chính mình còn mặt dày mày dặn hướng lên trên thấu, lấy Phan Tiêu kêu ngạo. Một lần hai lần hành, nhiều hắn cũng làm không đến, huống chi hiện tại hứa hẹn hỗn so với hắn đều hảo, ta biết, ta đã biết. Hẳn hạ xuống nói hứa hẹn gật gật đầu, đối trần sổ xanh nói. Trần tiễn ngươi xem đâu? Trần sổ xanh nhìn nhìn Phan Tiều, lại nhìn nhìn hứa hẹn, nàng biết hứa hẹn có thể đồng ý Phan Tiều ở chỗ này trụ, cũng đã thật không dễ dàng, cũng liền không hề miễn cưỡng, hành, khiến cho hắn ở nơi này đi, ta giúp hắn đem cái bạn liệu một lần, ngươi đi lấy hai bộ đệm chăn tới. Vài người bận việc một hồi, mươi giờ đã tài lộng xong. Hứa hẹn cùng trần sổ xanh lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng các nàng có thể nghỉ ngơi, Phan Tiêu lại ngủ không được. Hiện tại thoải, mái an nhàng làm hắn nhớ tới vừa mới chật vật nghèo tung, cái loại này trời đất bao la hắn lại không nhà để về cảm giác, thật là đáng sợ. Khi đó hắn một người, sát theo thiếu đến đáng thương hành lý bao lang thang không có mục tiêu đi ở thâm quyến, trên đường, vừa nhắc đầu là có thể thấy vạn ra ngọn đèn rầu. Khi đó hắn liền suy nghĩ, nha người khác nhất định trình diễn ấm áp hình ảnh, bọn họ thê tử mở cửa nên đón bọn họ, bọn họ hài tử mở ra đôi tay muốn ôm, sau đó Phan Tiêu đột nhiên liền, cảm thấy chính mình sống thật thất bại. Loại cảm giác này một khi dâng lên, liền vô pháp khắc chế như là virus sẽ lan tràn giống nhau, cái loại này ta thật thất bại tự mình chán ghét, thiếu chút nữa làm hắn dôi lệ. Phan Tiêu không muốn lại hồi ức mấy cái giờ trước chính mình. Cái loại cảm giác này quá không xong, hắn thuộc xe con đường quen thuộc ở quầy thượng tìm được không khai phong độ cao dự trắng, trực tiếp dùng nhà cắn khai, ngồi ở trần sổ xanh cùng hứa hẹn cho hắn dùng cái bàn đua, dường thượng một ngụm tiếp theo một ngụm u, sau đó, hắn liền nghĩ đến. Ở cái này thành thị hắn không phòng không xe không thân phận không địa vị, càng không có gì người nhà, hắn bỏ lỡ ngày hôm qua cơ hội. Vì cái gọi là tự tôn vứt bỏ có khả năng biến giàu có cơ hội, hắn có lẽ cả đời chính là gặp cảnh khốn cùng mình, nghĩ nghĩ, Phan Tiêu liền thàn quá thành giận quăng ngã bình rượu tử. Bình rượu tử đánh nát tiệm cơm gián bữa sáng hai tự cửa sổ, ở yên tĩnh đêm khuya có vẻ đặc biệt rõ ràng. Phan Tiêu một tay chi mềm mại đệm trăng, nỗ lực tưởng mở to mắt. Nhưng hắn phát hiện chính mình làm không được, sau đó mông lung gian, hắn liền tưởng hắn lúc trước ngây thơ mờ mệt xâm nhập cái này nơi vùng hoa, nghĩa ngã lão đảo tới rồi hiện tại, làm hắn liền như vậy thất bại, hắn như thế nào có thể cam tâm? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Mấy ngày mấy đêm ngồi canh sớm đã làm thân thể hắn tiêu hao quá mức, xối một ngày vụ hơn nữa tâm lý thượng sụp đổ, rốt cuộc làm phan tiêu ngã xuống. Hắn nửa người trên nằm ở giường trên dưới nửa người đang đưa ở giữa không trung. Phát suốt mơ hồ cực kỳ, còn không cam lòng nhắc mãi, ta không cam lòng, không phục, bình rượu tự đánh nát cửa sổ thanh âm thật sự quá lớn, luôn luôn thiển miên lại ở ban đêm ngủ, đến không an ổn hứa hẹn cơ hội lập tức liền tỉnh lại, khoác quần áo đi phía trước viện đi, thay trận sổ xanh trong phòng hắt đèn, nghĩ nghĩ vẫn là không kêu nàng, chính mình đi phía trước. Tới rồi phía trước, nàng khai đèn, đầu tiện. Nhìn đến chính là giác nát đầy đất pha lê, hứa hẹn sức mặt khó coi vòng qua những cái đó toai pha lê nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chẳng sợ bên ngoài mây đen dày đặc, cũng phát hiện đánh nát pha lê đầu sỏ gây tội, kia chỉ bị phan tiêu vứt bỏ bình rượu. Hứa hẹn khí một dậm chân, ta liền biết ta không nên thu lưu ngươi. Nàng bước nhanh đi đến phan tiêu bên người đẩy hắn, ngươi tỉnh tỉnh. Phan tiêu ngươi thật đúng là năng lực, ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại đánh nát nhà của chúng ta pha lê. Phan Tiêu vẫn không nhóc nhích, trong miệng còn nhắc mãi kia vài câu, tới tới lui lui hứa hẹn cũng phân không rõ ràng lắm hắn nói chính là cái gì, nhưng nàng cảm thấy Phan Tiêu có chút không thích hợp, một sợ hắn cái chán, quả nhiên, người này phát sốt. Phan Tiêu giật giật, hứa hẹn lại không nghĩ quản hắn, rõ ràng sinh bệnh còn uống rượu, chính hắn đều không yêu quý chính mình, nàng lại dựa vào cái gì quảng hắn. Nàng hiện tại nên giống đã từng hắn như vậy lạnh nhạt đối đại hắn mới được. Nghĩ. Đến đây, hứa hẹn tự hồ là cấp chính mình tìm được rồi mặc kệ Phan Tiêu lấy cớ, xoay người đã muốn đi, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng quay người lại đã bị Phan Tiêu cấp ôm lấy. Hứa hẹn, ngươi đừng đi, tháng đuối đầu vào hứa hẹn trong cổ, có vài phần mơ hồ lại có vài phần thanh tĩnh, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, chính là ngươi bồi bùi ta đi, ta thật sự, quá khó tiếp thu rồi. Hứa hẹn chỉ cảm thấy tâm hảo giống muốn nhảy ra ngực giống nhau. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng sấm theo răng dắt một tiếng, trong phòng đèn tắt, đinh điện. Mưa thông ngay sau đó tới, hứa hẹn càng thêm sốt ruột, nặng muốn bẻ ra Phan Tiêu tay, nhưng như thế nào đều bẻ không khai. Phan Tiêu còn ở nặng bên tai nói, ta tới nơi này bốn năm, chính là ta còn lại như nhau sở hữu, hứa hẹn, ta cái gì đều không có, ta chỉ có người, hứa hẹn một hơi, chính là hoa đại lực khí, đem chính mình tay đều khấu sinh đau, cũng đem Phan Tiêu tay cắt bẻ ra. Một phen đem người đẩy ngã trên bàn, nhớ tới bốn năm trước, cũng nhịn không được hai trăm mắt đỏ lên, ai là của người? Phan tiêu ta nói cho người, ta liền không khả năng là của người, từ trước không phải, hiện tại không phải, về sau cũng không phải là. Nhớ tới kia mấy tháng sinh hoạt, hứa hẹn đốn giác sống không bằng chết, ta là ngốc tử vẫn là kẻ điên, muốn cùng người như vậy động bất động liền sẽ đánh ta, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều không rơi không dưới nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Ta là sống đủ rồi sao? Phan tiêu giống như trong, nháy mắt dùng hết sở hữu sức lực, nga vào trên giường lại hôn hôn trầm trầm, hứa hẹn tức dẫn đến không được, lại nghĩ tới trước kia hắn đánh nàng bộ dáng, nâng lên chân liền hung hăng đạp Phan tiêu chân một chút, hầm hừa xoay người, đi tới cửa mới ý thức được hạ mơ tơ, nàng hiện tại liền ăn mặc một thân áo ngủ, lại ngân điện bên ngoài đen như mực. Hứa hẹn cân nhắc một chút, chỉ có thể lại lui trở về, nhìn xem phan tiêu, lại nhìn xem kia cửa sổ, cuối cùng không có biện pháp từ trước đài tiệm. Tới báo trí cùng vải nhựa đem cửa sổ cấp phong thượng như vậy trận này đóng cửa vũ liền đánh không vào được, bận việc xong này đó, khí cũng tán không sai biệt lắm. Hứa hẹn sợ sợ phan tiêu cái chán, vẫn là nhiệt lợi hại. Người này rốt cuộc không phải cái gì tội ác tại trời đại tội nhân, nàng cũng làm không đến nhìn hắn thiêu choáng ván. Đem người liền lôi tốn lộng tới cái bàn đua thành dưỡng phần trăm thượng, lại lấy bồn tiếp điểm nước cấp phan tiêu xoa xoa đầu, khai bình rượu trắng cấp phan tiêu xoa. Đầu cùng mặt bận việc xong rồi, trận này cấp vũ cũng đi qua, hứa hẹn ngày mai còn có khoa, vây được không được, liền đồ vật cũng chưa thu thập liền trở về phòng ngủ. Phan tiêu tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao, hắn còn nằm ở kia chương dùng cái bàn đua thành trên giường nhưng trên người đắp trăng, hắn quay đầu liền thấy bên cạnh khai phong rượu trắng. Liện nhớ tới tối hôm qua chuyện này, kỳ thật hắn tử lượng luôn luôn không tồi, nếu không phải sinh bệnh cũng sẽ không như vậy dễ. Giàn say, hắn đè đè cái tráng, không phát sốt cũng không cảm giác đau đầu, khóe miệng liện nhịn không được hướng lên trên dơ dơ lên. Trần sổ xanh từ sau bếp lại đây, trong tay bưng một chén cháo, thấy Phan Tiêu Tĩnh liền cười, tỉnh lạc, đầu còn đau không? Phan Tiêu nhảy xuống cái bàn, không đau, thấy trần sổ xanh trên tay cháo, cho ta uống. Trận sổ xanh gật gật đầu, đúng vậy, nghe hứa hẹn nói ngươi xin bệnh, liền cho ngươi làm điểm thanh đạm, lại vỗ vỗ phan thiêu bả vai, ngươi à, nhanh lên nỗ lực đem hứa hẹn truy trở về đi, khi nha đầu chính là miệng giao găm tâm đầu hũ, nhất biết đau lòng ngươi, biết ngươi bị bệnh tối hôm qua thượng chiếu cố hơn phân nửa túc, hôm nay còn nói cho ta tối nay mở cửa, ngươi cũng không biết trong tiệm bữa sáng thật tốt bán, hôm nay vì ngươi hứa hẹn nhưng xem như xuất huyết nhiều. Phan tiêu nhất miệng cười cười, trong lòng rất ấm, hắn tiếp nhận chào uống, lần đầu tiên không miệng lưỡi trơn chu, trần sổ xanh liền lại cười, điểm điểm phan. Tiêu bả vai, cùng sự tỷ ta nói một chút đi, như thế nào liền bị bệnh, người nhưng không giống như là sẽ dễ dàng nhiễm bệnh người a Phan tiêu uống cháo động tác rừng một chút, theo sao không thế nào để ý nói, gặp phải một đêm địch, nhìn xem nhân ra cho dù ngồi hồi lao ra tới vẫn là nhân mô cẩu dạng, đã bị đa cắt bái. Lời này nếu là người khác nghe thấy được kia tuyệt đối không thể tưởng được là chu lượng, nhưng vấn đề là trận sổ xanh cùng chu lượng quan hệ không bình thường, lại đã gặp qua chu lượng, tốt địch. Người nào à, làm ngươi như vậy hận, liền tốt địch đều dùng đến. Nàng thu đệm chăng, hai mắt lập lòe, lại nói liền như vậy xảo A ở thâm quyến cũng có thể gặp phải. Phan tiêu đem không cháo chán buôn, lau đem miệng, xảo. Trên đời này nào có như vậy xảo chuyện này à, đừng nói là ngươi không tin. Chính là ta cũng không tin, hắn cầm lấy một bên nhăn bẹo nhèo tay trang áo khoác, cho nên ta hoài nghi là ta bên người người xảy ra vấn đề. Trần sổ xanh vai run lên, kia, cháo chán liền rơi xuống đất, dọa trần sổ xanh nhảy dựng, phan tiêu mới vừa xuyên xong tay trang, xem xét lướt mắt một cái trần sổ xanh như thế nào như vậy không cẩn thận à. Người vừa rồi tưởng cái gì đâu, một bộ linh hồn nhỏ bé đều chạy bộ dáng, trần sổ xanh ngồi sổm xuống nhặt những cái đó mạnh nhỏ. Tiểu tự thúi, ta chính là người sư thị à, nói chuyện chú ý điểm A Ai linh hồn nhỏ bé chạy, ta vừa rồi đó là tưởng ta nhi tự đâu. Phụng kia đôi mảnh nhỏ hỏi Phan Tiêu, người vừa rồi nói cái gì tới. Phan Tiêu sửa sữa chính mình tay trang áo khoác, nhăn giống gió, như thế nào loát đều không cảm thấy ngày ngắn, chỉ phải tự bỏ, rất không khiên nhẫn nói, ta nói ta bên người người có vấn đề. Bằng không họ chua kia buổi đời như thế nào biết ta muốn làm mua bán. Nói xong, Phan Tiêu cầm bao, ta thứ này giúp ta chăm sóc điểm A, nhưng đừng quay đầu lại làm hứa hẹn cho ta ném văn ra. Trần sổ xanh đưa lưng về phía Phan Tiêu, một tiêu cười bộ dáng cũng không có, nàng đem mảnh vỡ thủy tinh ném. Và thùng giác lại ngử khí nhẹ nhàng đối Phan Tiêu nói, yên tâm đi, hứa hẹn sẽ không làm như vậy. Phan Tiêu xem xét trần sổ xanh bóng dáng vài mắt, liền cảm thấy người này rất quái, luôn là thất thần. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng ra cửa, chờ Phan Tiêu đi rồi, trần sổ xanh đi ra môn nhìn xem, xác định Phan Tiêu đi xa, đem cửa đóng lại, chạy đến hộ viện nhi chính mình phòng, luống cuốn tay chân phiên vài cái ngăn kéo mới tìm được Phan Tiêu, lần trước ném tại đây kế hoạch thư, run rảy, tay, đánh rất nhiều lần hỏa, mới dùng bật lửa đem kia kế hoạch thư cấp thiêu, ném vào thùng giác. Trần sổ xanh tắt hỗn độn, hai trong mắt gác gao nhìn chầm chầm thùng giác bên trong kế hoạch thư. Tận mắt nhìn thấy kế hoạch thư đốt thành một đống cho tàn, lúc này mới bỏ qua, nhưng mà, chẳng sợ kia mấy chương biến thành cho tàn, trận sổ xanh hai trong mắt vẫn là ánh một đôi ánh lửa, sâu khín, mang theo xâm lạnh. Giờ khắc này trận sổ xanh mới hạ quyết tâm, nàng quyết không thể lại cùng chủ lượng có. Cái gì liên lụy, nàng biết nàng không nghĩ hủy hoại hiện giờ sinh hoạt. Thời gian cực nhanh, Phan Tiêu cùng Tôn Chính giải tán bọn họ cố vấn công ty. Trên thực tế bọn họ công ty ở rất nhiều phú thương trong mắt đều là, không đáng giá nhắc tới thậm chí thật kém, cũng có rất nhiều người gọi bọn hắn, bao ra công ty loại đồ vật này không có gì tiện đồ, lại làm nhiều ít năm, cũng bất quá là cho người khác làm châu làm ngựa, lúc này đây thất bại, chẳng sợ đối phan tiêu đã kích không nhỏ, nhưng hắn, lại một lần đứng lên đồng thời, cũng đồng dạng hấp thụ giáo hứng, nội gian không cần tra xét, bởi vì công ty đều đã giải tán, không có cha đi xuống tất yếu. Giải tán kia một ngày, tôn chính đem một cái màu đỏ bổn đưa cho Phan Tiêu nói, ta tưởng người hẳn là sẽ tìm nó. Hắn nhìn trong tay hồng bổn, nhấp nhấp môi, lúc trước hai ta tổ chức này gian công ty thời điểm, người đem nó đặt ở kho, ta vừa rồi giữ sạch kho hàng mới phát hiện, vật nhỏ này, cũng rất khó phát hiện, Phan Tiêu nhìn nhìn tôn. Chính, tiếp nhận hồng bổn, theo sau liền có chút kinh ngạc, có vài phần vội vàng dùng tay đem kia mặt trên phù hôi giữ sạch sạch sẽ. Sau đó nó liền lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt, giấy hôn thú, cảm ơn ạ hắn giờ dơ lên trong tay hôn thú, ta không nghĩ tới còn có thể tìm được nó. Năm đó hắn tới thâm quyến làm công, cái gì cũng chưa mang, liền mang theo cái này hôn thú, khi đó hắn liền tưởng, chỉ dựa vào nữ nhân sẽ đọc sách chứng mặt mũi không tính bản lĩnh, hắn nhất định phải xông ra cái hình. dáng tới, cũng quá một vén áo gấm về làng nghiện, mới đầu chỉ là ở bến tàu đương ba lô công. Mệt chết mệt sống còn phải bị lão công nhân khi dễ, lúc sau nhận thức tôn chính, cùng tôn chính khai một nhà cố vấn công ty, khi đó hắn thật sự cho rằng chính mình có thực ghê gớm thành tựu, mà cái này cùng hứa hẹn giấy hôn thú cũng đã bị đặt ở kho hàng, thẳng đến hôm nay mới lại lần nữa xuất hiện, ta có phải hay không quá xấu rồi? Ngay lúc đó hắn là nghĩ như thế nào tới? Nga, đúng rồi, lúc ấy hắn. Tuổi trẻ khí thịnh. Chẳng sợ có giận rỗi thành phần, nhưng hắn vẫn là lòng lan dạ xói tưởng, chỉ cần hắn có kinh người tài phú, hắn làm gì còn muốn nàng. Chính là hắn cũng không thể phủ nhận, ở thâm quyến cẩn trọng, sáng đi chiều về mỗi một ngày, hắn đều có nhớ tới nàng. Thực xin lỗi, tôn chính thanh âm đem Phan Tiêu tự hồi ức trùng kéo về, hắn sửng sốt, ân. Người nói cái gì? Tôn chính cho rằng Phan Tiêu còn xin hắn khí, cư ý khó xử hắn, hắn ấp nhấp, nhấp môi, ngày đó là ta thật quá đáng. Ta xong việc đi ngươi chủ địa phương tìm ngươi, những người chủ nhà nói ngươi đã đi rồi, hắn ảo não đè đè cái chán, xin lỗi huynh đệ, ta không biết ngươi cũng quá đến như vậy không dễ dàng. Phan tiêu đem chính mình đồ vật đều thu hồi thùng giấy, lại đem kia trương giấy hôn thú đặt ở trên cùng, hắn đồ vật vốn là không nhiều lắm, thực hảo sửa sang lại, nghe được tồn chính nói, hắn lắc lát, lát đầu, đừng như vậy huynh đệ, ta vốn dĩ cũng không trách ngươi. Tôn chính đùa nghịch trên bàn tiểu ngoạn. Ý nhi người nghe nói sao? Con thỏ giá cả đột nhiên giảm xuống rất nhiều, hắn sắc mặt xấu hổ nói, ít nhiều người, bằng không chúng ta thật sự giá cao mùa này đó con thỏ, ấn hiện tại giá cả, liền tính là toàn bán đi cũng là bồi, vì lần này xin ý ta hướng vay nặng lại thải khoản, nếu toàn bồi đi vào, ta chẳng những hai bàn tay trắng, còn có khả năng bị vay nặng lại đuổi gì? Phan tiêu vỗ vỗ tôn chính bả vai, nhìn bọn họ công ty kết khi tiểu ban công, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ, ta, ngày đó có phải hay không thật sự sai, ta nơi nào sai rồi, nhưng là khi ta biết họ nhi giới hạ ngã, ta liền lập tức, đầu óc giống như đã bị mở ra giống nhau, tồn chính, nếu muốn phố cùng phong là vô dụng, phải làm liền phải làm người khác làm không tới, không muốn làm, ngày nào đó sự người không cần cảm tạ ta, ta đó là tư nhân ân oán, lại nói tiếp cũng là hành động theo cảm tình. Đại trưởng phu nhẫn nhục phụ trọng này tự nhiên nó liền không thích hợp ta, nhưng ngươi có thể, huynh để tiếp tục. Đưa ngươi thiếu diện hổ đi, đừng học ta. Tôn tử đấm hà phan tiêu bả vai, lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, tiểu tử ngươi. Hán phiền muộn thở dài, ngươi yên tâm. Ta mới sẽ không học ngươi, ta a nhắc khinh thường chính là những cái đó, nghèo muốn mệnh con giảng tự tôn giảng đạo đức nghèo kết hũ lộ nho, bất quá, hắn nhìn Phan Tiêu, ngươi không giống nhau, Phan Tiêu, muốn nói trên đời này ta bội phục vài người, ngày đó kẻ kẻ điên tính một cái, lại một người chính là ngươi, Phan Tiêu, cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đáp tôn chính bả vai, ngươi bội phục ta này ta có thể lý giải, rốt cuộc giống ta như vậy oai hùng nam nhân kia cũng là hiếm thấy. Nhưng là huynh đệ, cái kia kẻ, kẻ điên, nghe ta nói, hắn nhưng không đáng ngươi dùng bội phục này hai tự. Tôn chính nhún nhúng vai, nói nói hai người các ngươi ân oán đi, các ngươi nhìn qua rất hận lẫn nhau, chẳng sợ cái kia kẻ, kẻ điên cực lực trang phong độ cũng bị ta đã nhìn ra. Phan Thiêu Liên đem mấy năm trước chuyện này nói một lần cuối cùng tổng kết bằng không kia một lần chúng ta đều có thể tiểu kiếm một bút, kia kẻ điên đủ lòng tham là hắn làm hại ta tổn thất không nhỏ một số tiền. Mà ta cuối cùng cũng đem hắn nữa vào ngục giam, hiện tại hắn ra tới. Tôn chính gật gật đầu, là ta ta cũng sẽ giống khi kẻ điên làm như vậy, bất quá ta sẽ so với hắn làm càng cẩn thận. Tôn chính lại cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ đồng ý người nhà người gặp người Này liền không phải người thông minh sẽ làm. Chuyện này, Phan Thiêu bé lên chính mình thùng giấy, cho nên ta nói hắn là người điên. Kẻ điên luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Nói như vậy. Hắn so với chúng ta đều nguy hiểm, tôn chính nhìn Phan Tiêu bóng dáng, người không cảm thấy chúng ta nên liên thủ đối phó hắn. Phan Tiêu một tay ôm cái dương, một cái tay khác lắc lắc cũng không quay đầu lại, liền tính người kia là người điên, nhưng đương địch nhân đã xuất hiện cũng khiêu khích, hắn phải làm chỉ có thể là dũng cảm đối mặt, bảo vệ. Chính mình lãnh thổ, này đó tôn chính đều không giúp được hắn, huống chi, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Phan Tiêu trở lại hứa hẹn nơi đó thời điểm đa đa khuya, trần sổ xanh giúp hắn thu thập đồ vật, xem Phan Tiêu tâm tình khá tốt còn hỏi hắn như thế nào như vậy cao hứng à? Còn nhớ rõ ta nói rồi cái kia họ chua kẻ đen không? Phan Tiêu đem chính mình đùa vật phóng tới hậu viện nhi một gian hiện đáp lều về sau đây là hắn trộ ở, may mà thâm quyến mùa hè đổ nhiệt cũng không phải như vậy gian nan. Nhất quan trọng là, ở nơi này có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bốc tiền thuê, hắn từ ta trong tay đoạt lấy kia bốc sinh ý, bồi. Trần sổ xanh tươi cười cứng đờ, không nghĩ tới lại nghe được chu lượng, ngươi như thế nào lượng biết nhân ra bội đâu. Chẳng lẽ các ngươi còn có liên hệ? Phan Tiêu đem đồ vật đều thu hảo, vỗ vỗ tay, hiện tại toàn bộ thâm quyến đều biết con thỏ hạ giá, hắn lại hoa giá cao tiền mua con thỏ dùng nơi này tưởng đều biết, hắn điểm điểm chính mình. Đầu gối, cười thỏa thuê đắc ý, ta làm hắn cùng ta trang con bê, lúc này đem chính mình cất vào đi đi. Trần sổ xanh cười có chút gượng ép, lại thiệt tình nói, người này ở làm thiên đang xem, hắn dùng đường ngang ngõ tắt đoạt người sinh ý, hiện tại rồi lại bởi vì đoạt người sinh ý bồi đồng tiền lớn, nói như vậy, ông trời vẫn là trường mắt. Phan tiêu xem xét nặng lướt mắt một cái, cười đến như vậy miễn cưỡng, người gần nhất có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta. Phan tiêu vỗ vỗ trần sổ. Xanh Bả Vai, tuy rằng nói ta có đôi khi rất phiền ngươi nói nhiều vòng dài, nhưng ngươi tốt xấu là sư nghĩ của ta, có việc ngươi cần phải nói cho chúng ta biết, ta cùng hứa hẹn ai đều không có làm nhịn đạo lý. Trừng Sở San loát loát tóc, xuống hai tròng mắt giấu đi trong mắt sầu tư, giơ tay đánh một chút Tiêu Bả Vai, tiểu tử thối, nói rất đúng giống ngươi cùng hứa hẹn là người một nhà dường như. Muốn ta nói a, ngươi hiện tại nhưng đừng cao hứng đến quá sớm, đắc ý bệnh đến lúc đó Nhưng ra hứa hẹn một cái không thoải mái đem ngươi đuổi ra đi, ngươi liền khóc đi thôi. Phan tiêu sửng suốt, tâm tình trở nên có vài phần vi diệu, gật gật đầu, ngươi nói đúng, hứa hẹn nơi đó, còn phải ngươi nhiều giúp ta nói điểm lời hay. hắn trầm chọc cười cười, ta hiện tại này một nghèo hai trắng, thật đem ta đuổi ra đi, ta khả năng liền phải lưu lạc đầu đường. Này đảo đem trần sổ xanh làm cho sự suốt, nặng thở dài, mỏi mệt vụ xuống hai trong mắt, ngươi cũng đừng để trong lòng, nữ nhân. Nay nột, phần lớn đều là mềm lòng, ngươi nếu là chân thành tâm thành ý đối hứa hẹn hảo, kia nàng cũng không phải ý chí sát đá, sớm muộn gì sẽ bị ngươi cảm động. Phan tiêu không lên tiếng, hiển nhiên hứng thú không cao, trần sổ xanh thở dài cũng đi rồi, nàng về phòng sau liền ở trong phòng phát ngốc, thẳng đến trời tối, hứa hẹn tới gõ cửa mới lấy lại tinh thần nhi, nhìn lên trời đã tối rồi. Trần sổ xanh đem chính mình đầu tóc làm cho lung tung rối loạn mở cửa, buổi chiều thời điểm mệt mỏi liền. Ngủ một giấc, mới nghe thấy người tiếng đập cửa. Hứa hẹn cùng Phan Tiêu liếc mắt một cái hai người đều là người thông minh, giỏi về quan sát người khác, tổng cảm thấy trần sổ xanh gần nhất, bất hồn mất viết, năng cầm trần sổ xanh tay, trần tỷ người gần nhất có phải hay không thân thể thượng có cái gì không thoải mái à? Ta xem người gần nhất người đều gầy một vòng, còn tổng thất thần, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Trần sổ xanh rất cảm động, hứa hẹn chính là như vậy người tốt, ngân ấy. Năm, bất luận là nàng vẫn là quân quân, có cái đau đầu nhất ốc nàng đều như vậy nhiệt tâm, đối quân quân càng là tốt không lời gì để nói, tưởng tượng đến này đó, lại nghĩ đến nàng thiếu chút nữa bị chu lượng mê hoặc, trần sổ xanh trong lòng lại lái náy lại là khổ sở. Ta không có việc gì, nàng đem đầu tóc lộng lộng, chính là ngủ một chất, không nghe thấy người gõ cửa, thật không có việc gì. Hứa hẹn nửa tin nửa ngờ, lôi kéo trần sổ xanh cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cơm chiều còn riêng làm. Một đạo cá, trần sổ xanh liền thích ăn cá, này trận lại gây đến lợi hại, hứa hẹn cũng tưởng cho nàng hảo hảo bổ bổ. Nhìn đây bàn chính mình thích ăn đồ ăn, trần sổ xanh cảm động rất nhiều lại hạ quyết tâm, nhưng mà sáng sớm hôm sau, đường trần sổ xanh nhận được quê quán tới tiên, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, nàng cầm tin nổi giận đùng đùng tìm được rồi chu lợn chỗ ở, nàng cho rằng nàng sẽ tìm không thấy, nhưng lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, nàng chẳng những tìm được rồi hẳn, còn gặp. Phải một cái nàng thấy cũng chưa thấy qua người xa lạ. Chu lượng thấy nàng tới, còn tưởng rằng nàng là nghĩ thông suốt, rất nhiệt tình cho nàng giới thiệu, a số, tới tới tới, nhận thức, nhận thức, vị này chính là an ban an thiên sinh, ta ra ngục lâu như vậy, ít nhiều an thiên sinh không che giúp ta rất nhiều. Trận sổ xanh không muốn cùng chu lượng làm cho quá cương, nhàng nhạt đối an ban gật gật đầu, quay đầu đối chu lượng thấp giọng nói, ta có việc tìm người, làm hắn lãng tránh một chút. Đi! Chu lượng ngẩn ra, hắn mở ra tay, lãng tránh cái gì? Ta có chuyện gì là an tiên sinh không thể nghe? Hắn bắt lấy trần sổ xanh bả vai, là gia vị sự có manh mối sao? Ta vừa mới còn cùng an tiên sinh nói chuyện này, an tiên sinh đối hứa hẹn ra vị nơi phát ra thực cảm thấy hứng thú. Trần sổ xanh một phen mở ra chu lượng tay, cắn răng thấp giọng, chu lượng, nếu ngươi không nghĩ mặt mũi quét giác, ta liền khuyên ngươi làm hắn đi. Bạn không ta cũng sẽ không lại cho ngươi lưu mặt mũi. Nàng, khắp nơi đánh giá mới phát hiện quân quân không ở nơi này, nàng kinh hãi, bắt lấy chú lượng cánh tay, ta nhi tử đâu. Chú lượng, người đem quân quân đưa đi nơi nào? Chú lượng thấy trần sổ xanh như vậy cảm thấy rất thật mất mặt, ngượng ngùng nhìn về phía An ban An ban đảo cũng biết thú, gật gật đầu liền lãng tránh, nhưng cho dù là như vậy, chú lượng cũng cảm thấy chính mình ở An ban trước mặt mất hết thể diện. Hắn thấp thỏm bất an tưởng, vàng nhất An ban cái này đại kim chủ bởi vì chuyện. Này đối hắn sinh ra hiềm khích nhưng làm sao bây giờ? Như vậy tưởng tượng, đốn giác trần sổ xanh thật đủ vô cứ gây rối, một phen đẩy ra nạn, lý lý quần áo của mình, người như vậy khẩn chương làm cái gì? Quân quân là ta duy nhất nhi tử, ta hiện tại ra tới lại có điều kiện, tự nhiên đến cho hắn tốt nhất. Cho nên đâu? Trần sổ xanh hiếp mắt, người cái gọi là tốt nhất, chính là không nói cho ta một tiếng liền đem hắn tiễn đi. Nàng đem quê quán gửi lại đây tin ném tới chu lượng trên mặt. Trong mắt nước mắt hiện lên, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Ta cho rằng ngươi ôm đi quân quân ít nhất cùng ta ba chào hỏi qua. Chính là ngươi đâu? Ngươi không những không có, ngươi còn không có nói cho ta chuyện này. Ngươi có biết hay không cháu ngoại không thấy hắn có bao nhiêu sốt ruột nhiều tự trách. Hiện tại ngươi lại đối với ta như vậy. Chú Lượng, Phạm là ngươi có một chút nhớ chúng ta ngày xưa tình cảm, ngươi cũng tốt xấu nói cho ta một tiếng a chu Lượng nghe thấy trần sổ xanh. Đề cập Trần Lai Phúc cũng là giận sôi máu, ta nói với hắn. Ta nói với hắn hắn có thể làm ta đem hại tử mang đi sao? Năm đó nếu không phải hắn che ta xuất thân không tốt, che ta này che ta kia, quân quân tội di hiện tại liền cái hộ khẩu đều là không vui. Hắn tức giận đối trần sổ xanh nói, còn có người vừa rồi đối an tiên sinh liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng không? Quân quân hộ khẩu vẫn là an tiên sinh cấp làm cho. Vậy ngươi cũng không thể không nói cho, ta ba một tiếng liền đem quân quân mang đi, trừng sổ xanh bén nhọn mắng, nói một ngàn nói một vạn, chu lượng ngươi chính là cái vô tâm không phổi xuất sinh. Ta ba không đồng ý chúng ta ở bên nhau làm sao vậy, hắn là ta ba, hắn làm cái gì không phải vì ta hảo. Năm đó ta không hiểu, nhưng là hiện tại ta đã hiểu, thật sự chu lượng, ta chưa bao giờ có kia một khác giống như, bây giờ may mắn ta không cùng ngươi kết hôn. Người nói ta đối cái kia cái gì an tiên xin không lễ phép, ta vì cái gì muốn, cùng hắn chào hỏi, ta vì cái gì muốn cùng hắn khom lưng uống gối. Người phải làm nhân ra cho sang đó là chuyện của người, đừng nhắc lên ta, người hiện tại liện nói cho ta quân quân ở nơi nào. Nàng không có khả năng làm hắn lại cùng quân quân đại ở bên nhau, hắn sẽ dạy hư quân quân. Hắn nhìn trần sổ xanh, cảm thấy năm tháng thứ này cũng thật đáng sợ. Năm đó như vậy thiện giải nhân ý ra số như thế nào liền biến thành như vậy, không thể nói lý, ngươi thật là, thật là vô chi. Hắn nghiêng đầu, nhìn trần sổ xanh, ngươi hôm nay tới rốt cuộc là làm gì đó? Liền bởi vì này phong thư chạy tới cùng ta xảo một trận. Gia vị đâu? Gia vị sự ngươi rốt cuộc có hay không ấn ta nói làm? Ta sẽ không làm. Trần sổ xanh giờ phút này hận chu lường hận cắn rắn, ta sẽ không giúp ngươi đi hại hứa hẹn. Ngươi đem quân quân trả lại cho ta. Ta muốn đem hắn đưa về Đông Bắc, tiền ta sẽ chính mình kiếm, quân quân ta cũng sẽ dựa vào chính mình năng lực nhận được bên này, ngươi đem quân quân trả lại cho. Ta, chúng ta từ đây lúc sau cũng cũng đừng lại liên hệ. Chú lượng mị mị hai mặt, đè ở đấy lòng thô bạo cùng điên cồn kính nhi lại nổi lên, ngươi thật sự phải làm đến như vậy tuyệt. Trần sổ xanh cũng không sợ, nặng ngẩn đầu, đối với ngươi, ta không giấc được không? Ha ha, ha ha ha. Chú lượng đột nhiên bắt lấy trần sổ xanh cổ. Chừng lớn hai mắt đối trần sổ xanh thấp giọng nói, ngươi tưởng cùng ta chơi tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hảo, ta liện cùng ngươi chơi, hiện tại chúng ta không hợp. Hỏa tới làm chuyện này, ta tới uy hiếp ngươi. Hắn vỗ vỗ trần sổ xanh nhân hô hấp không thuận mà đỏ lên mặt, nếu ngươi không chiếu ta nói làm, ta khiến cho ngươi đời này cũng nhìn thấy không đến quân quân, đương nhiên quân quân về sau quá chính là ngày mấy người cũng đừng hi vọng đã biết. Nói xong, hắn buông ra trần sổ xanh, nhìn nàng tre lại cổ ho Khan bạch mặt lên án công khai hắn, hắn cũng là con của người. Nàng gục đầu xuống, hai trọng mắt toan lợi hại, nuốt nút nước miếng nhuận hầu. Dường như dùng hết toàn thân sức lực, ngươi dùng hắn tới ủy hết ta. Ngươi còn có hay không nhân tính? Nhân tính? Chu lượng giống như nghe thấy được thiên đại trề cười, ngươi thật là cùng phan tiêu bọn họ hổn lâu rồi, liền bọn họ kia một bộ cũng học được thất thất bát bác. bác. Phan tiêu mấy ngày hôm trước cùng ta giảng tự tôn, làm ta tổn thất một bút không nhỏ số lượng, hôm nay ngươi lại cùng ta giảng nhân tính, a a số, a số, nhân tính có thể giá trị mấy cái tiền. Trần sổ xanh khiếp sợ. Nhìn chu lượng, nàng không nghĩ tới hắn sẽ biến thành như vậy đáng sợ một người. Hắn thật sự không hề là nàng nhận thức cái kia chu lượng, trước kia chu lượng chẳng sợ làm việc cấp tiến không từ thủ đoạn, đối nàng lại là tốt, hiện tại hắn thế nhưng, như vậy phẫn thế vặn vẹo. Chú lượng nhìn trần sổ xanh, thỏa thuê đắc ý, nhưng tính không đáng giá tiền, nếu nó đều không đáng giá tiền, ta còn muốn nó làm cái gì? Nga, giống như là quân quân giống nhau, nếu không phải hắn có lợi dụng gia trị ta, còn muốn hắn làm cái gì? a số, ta là cái nam nhân, ta hiện tại có tiền có thế, muốn nhi tử có rất nhiều nữ nhân đưa tới cửa tới cấp ta xin, ta không thiếu nhi tử. Hắn con lưng, vỗ vỗ trần sổ xanh tái nhật mặt, lưu luyến với nàng trơn mềm ra thịt. Trong ánh mắt liền có vài phần hoài niệm cùng mê ly, à sô, so, người nếu muốn rõ ràng. Trận sổ xanh sợ, nàng sợ cực kỳ hiện tại chu lượng, chụp bay chu lượng tay, nghẽ ngã lão đảo chạy, chu lượng dạo bước đến cửa sổ trước, nhìn trận sổ xanh thất. Tha thất thiểu bóng dáng, đặt ở sau lưng đôi tay nắm thành quyền, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới trận sổ xanh, chu lượng mới thu hồi tầm mắt, đi xuống lầu, nhưng hắn chưa thấy được an bang, an bang không có khả năng ở chỗ này chờ hắn. Chỉ để lại một cái bảo tiêu. Bảo tiêu đối chú lượng truyền lời, an tiên sẽ nói người nếu là nói xong rồi liền đi hắn trụ địa phương tìm hắn. Bảo tiêu mở ra tay, thỉnh đem chu tiên sinh, xe đã đang đợi. Đầu năm nay tiểu ô tô thật là hữu hạn, chu lượng ngồi. Trên đi thời điểm vẫn là có chút câu nệ, chờ tới rồi an ban chủ khách sạn, chú lượng nhấp nhấp môi. chu lượng không ngừng một lần nhắc nhở chính mình cùng an ban trinh lệch. Lý này làm chính mình có thể không hề khúc bắt đôi an ban khom Linh uống gối, nhưng có giả tâm chu lượng lại như thế nào cam tâm với người hạ. Hắn hệ thượng chính mình tay trang nốt khấu, hiếp mắt tưởng một ngày nào đó hắn muốn đứng ở thế giới này đỉnh, làm mọi người đối hắn khom lưng uống gối. Hắn đi theo bảo tiêu lên, lầu, vào an ban nơi phòng, hắn lập tức thay đổi một phen từ thái, hơi hơi không người, an thiên sinh, vừa mới sự thật ở là xin lỗi. An Bang xua xua tay, so với người bạn gái không lễ phép, ta càng để ý người lần này làm ta tổn thất không nhỏ một số tiền, chu lượng, ngươi cảm thấy này bút chưởng chúng ta nên như thế nào tính. An Bang cũng không phải chu lượng ở giam ngục nhận thức, tương phản An Bang là giam ngục một cái phạm người đại ca, bởi vì chu lượng ở giam ngục giúp qua kia tiểu. tử là kia tiểu tự ân nhân cứu mạng, ra ngục sau lúc này mới có lần này cơ duyên, nhưng An Bang là cái nhân vật lợi hại. Cái này làm cho chu lượng đều không thể không cẩn thận đối đãi lần này là ta sai lầm, bất quá ta lần sau nhất định sẽ không, ta có đáng tin cậy tin tức. Cái kia họ hứa đàn bà nhi trong tay ra vị tuyệt đối là dù ra già, cũng không có người bán, không lừa già dối trẻ, chỉ cần chúng ta bắt được, không nói lần này bùa đi vào tiền, lại nhiều kiếm gấp 10 lần cũng không có vấn. Đây gì? An băng nhướng mày, thật sự có như người nói vậy lợi hại. Là là là, chuyện này ở chúng ta Đông Bắc không ai không biết. An băng xua xua tay, đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, liền tính là như vậy, vậy ngươi lại có biện pháp nào đem những cái đó ra vị làm tới tay? Ta xem người bạn gái thật không muốn cùng người hợp tác à? Chú lường ngỡ khí khinh thường lên, cùng đám kia người hỗn lâu rồi cũng liền cạn thêm nhìn từ nương tay đi lên, bất quá nàng thực để ý quân quân, chỉ cần. Quân quân còn ở chúng ta trong tay, nàng không làm cũng đến làm. Quân quân, ngưng mắt tưởng tượng, An băng liền nhớ tới quân quân là ai? Kìa không phải mấy ngày hôm trước tru lượng cầu hắn dừng ở hắn hồ khẩu thượng hai tử. Người lấy chính mình nhi tử tới bia hiếp người bạn gái. Tru lượng miễn cưỡng cười vui, nhi tử có thể có rất nhiều, nhưng làm buôn bán cơ hội bỏ lỡ, đã có thể không còn có. Giờ phút này tru lượng, che giấu mọi người, tất cả mọi người cho rằng hắn là thật sự bỏ được quân. Quân, chính là không ai biết, hắn luyến tiết quân quân cũng luyến tiếc trần sổ xanh, giam một lần đó bạo động làm hắn bị thương nửa người dưới. Trần sổ xanh là hắn cái thứ nhất cũng là cuối cùng một nữ nhân, quân quân cũng là hắn duy nhất hai tử. những việc này quan nam nhân tôn nghiêm, hắn chết cũng sẽ không theo người khác nói. An bang hai trọng mắt càng thêm thâm phí lên, giờ khắc này, mặc dù là thấy nhiều thương trường thượng người lừa ta gạt an bang, cũng cảm thấy chu lượng quả thực. Là người điên, trần sổ xanh thất hồn lạc phát trở về nhà. Mỗi khi nàng nhớ tới chu lượng ngày đó bộ dáng liền không rét mà rung, nàng là thật sự tin tưởng hắn sẽ làm như vậy, nàng bắt đầu mỗi ngày mất ngủ, luôn là có thể mơ thấy quân quân khóc lóc kêu mù mù, không quá mấy ngày, quê quán bên kia lại đưa tới một phong thơ, nội dung cũng lần trước không sai biệt lắm, nàng ba cho rằng quân quân ném, các người đều bị bệnh, thúc giục nàng về nhà đi tìm quân quân, trần sổ xanh nhìn tin cấp thẳng, khóc một mặt đau lòng phụ thân cùng quân quân. Một mặt lại hối hận chính mình lúc trước yêu chú lượng, nhưng nhất làm nạn khổ sở chính là, nàng vị quân quân, cũng muốn làm thực xin lỗi hứa hẹn sự. Một mặt là nhi tử, một mặt là so thân tỉ muội đều tốt bằng hữu, trần sổ xanh ngày đêm dày vò, người cũng tiêu tùy bất kham, cái này làm cho Phan Tiêu cùng hứa hẹn phá lệ lưu tâm lên, thẳng đến kia một ngày, có cái tiểu hài tử tôi tặng một chương giấy, nói là cho trần sổ xanh, lúc ấy trần sổ xanh. Cùng hứa hẹn đều không ở, là phan tiêu tiếp, hắn mở ra như vậy vừa thấy, liền choán ván. Này tờ giấy, đúng là kia một ngày trần sổ xanh rừng ở chua lượng nơi nào, mặt trên nội dung là trần Lai phúc tìm người viết thay viết tin, nội dung không ngoài là hài tử ném thúc giục trần sổ xanh trở về, nguyên lai chua lượng nhìn trần sổ xanh mấy ngày nay đều không có động tác, liền tìm cái tiểu hài tử đem này phong thư đưa tới, ý đồ lại rõ ràng bất quá, hắn ở uy hiếp trần sổ xanh, nhưng hắn như thế nào? Cũng chưa nghĩ đến, cái kia chuyện tin tiểu hài tử cũng không có ấn hắn nói làng, chỉ đem tin đưa đến tiệm cơm nhi, cũng không để ý là ai tiếp tin. Phan Tiêu nhìn tin sau sắc mặt rất khó xem, hắn gần nhất cảm thấy này Phong không có phong thư tin tới kỳ quặc, lại một phương diện khí trần sổ xanh có chuyện lớn như vậy cũng chưa cùng bọn họ nói. Thẳng đến buổi tối trần sổ xanh đã trở lại, hứa hẹn cũng tan học, Phan Tiêu mới đem này phong thư chụp ở trần sổ xanh trước mặt, chỉ vào lá thư kia này. Hôm nay có cái tiểu hài tử đưa tới, chỉ tên nói họ muốn ngươi tiếp, ta hống nửa ngày mới đã lừa gạt tới, ngươi nhìn xem đi. Trần sổ xanh nhìn đến lá thư kia, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên lại thanh lại bạc, hứa hẹn chưa từng gặp qua trần sổ xanh như vậy thật thố, nàng trần chờ cầm lấy tin, vừa thấy liền suốt ruột, nàng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc quá tín nhiệm trần sổ xanh, chỉ là oán trắc trần sổ xanh, trần tỷ chuyển lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho ta đâu. ta nói ngươi Gần nhất như thế nào gây lợi hại như vậy, nguyên lai là quân quân ném. Này nhưng như thế nào là hảo? Hứa hẹn cấp xoay quanh, có biết hay không ném bao lâu? Như thế nào vứt? Ai nha? Không được không được, ta hiện tại liền đi mua phiếu, ta ngày mai liền ngồi xe trở về tìm quân quân. Phan tiêu một phen giữ chặt hứa hẹn, người điên rồi. Người hảo hảo học không lần trước cái gì đông bắt. Chuyện này ta cùng nặng làm là được, người hảo hảo thường người học. Hứa hẹn một phèn mở ra phàn tiêu, tay, người thiếu quản ta. Quân quân là ta nhìn lớn lên, hiện tại hắn ném, ta còn thượng cái gì học. Trần sổ xanh nghe nghe, nước mắt liền hạ xuống, người ngoài còn như thế, chu lượng như thế nào liền bỏ được lợi dụng quân quân bức nàng đâu. Cuối cùng trần sổ xanh vẫn là thuyết phục hứa hẹn, hứa hẹn chẳng sợ còn có nghi ngờ cũng lựa chọn tin trần sổ xanh, rốt cuộc quân quân là trần sổ xanh thân sinh nhi tử. Trần Sở San nhiều năm như vậy tới lại bảo bối đến không được, hứa hẹn sẽ không nghĩ. Đến Trần sổ xanh sẽ ở quân quân sự tình thượng lựa nàng, nhưng Phan Tiêu hiển nhiên không như vậy cho rằng. Tháng cống Trần sổ San đem hứa hẹn kéo đến một bên hỏi nàng, nàng rốt cuộc cùng ngươi nói gì đó? Ngươi tin nàng? Ta tin. Hứa hẹn nâng nâng cầm, ta biết ngươi không tin, chính là Phan Tiêu ngươi không hiểu biết, không có cái nào nữ nhân sẽ lấy chính mình hài tử nói giỡn. Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Phan Tiêu dựa vào tường nhìn hứa hẹn, hắn không biết nàng từ đâu tới đây. Đúng lý hợp tình, hắn chỉ nói quan điểm của hắn, chuyện này hiển nhiên không giống bình thường. Trần Lai Phúc đã dạy ta, hắn làm người ta hiểu biết, cái kia lão nhân tự ngoan cố, nếu không phải thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không đại thật xa viết thư lại đây thúc giục nàng trở về. Kia thì thế nào đâu? Phan Tiêu người nói như vậy là cho rằng Trần Tị, chẳng những có việc gạt ta còn không bận tâm nàng chính mình thân sinh như tự an nguy. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Phan Tiêu, ngươi như, thế nào có thể như vậy tưởng nàng? Ta vô pháp không như vậy tưởng, trần sổ xanh nữ nhân này ta hiểu biết, năm đó ta ánh mắt đầu tiên thấy nàng ta liền biết nàng rất có giả tâm, hơn nữa lần này sự quá không đơn giản, ngươi luôn miệng nói nàng lo lắng cho mình nhị tử, chính là hiện tại khi hài tử ném, ngươi xem nàng làm cái gì? Nàng ngăn cản chúng ta trở về Đông Bắc tìm, thậm chí đem ta chi khai đơn độc cùng ngươi nói. Ta không biết nàng cùng ngươi nói gì đó, nhưng là hứa hẹn, đừng tin nàng, ta. Tổng sẽ không hại ngươi. Hứa hẹn phục một tiếng liền cười, nàng nhìn Phan Tiêu, mặt danh trăm trọc, vậy ngươi làm những cái đó sự lại cũng chưa nói tới giúp ta đi. Phan Tiêu, nàng vỗ vỗ chính mình kia thân siêm y, không phá củ lại cũng cùng không được thời đại này thời thượng rất đơn giản một mặt, ngươi xem ta, Phan Tiêu ngươi tưởng theo ta như vậy có cái gì đáng giá trần tỷ đồ. Có thể làm nàng gạt ta. Phan tiêu sắc mặt có chút khó coi, hắn hai trầm mắt tối sầm lại, nói một ngàn nói một, vạn, ngươi vẫn là oán ta, hứa hẹn giật mình, không nghĩ tới phan tiêu liền nghĩ tới này đó, nàng có chút phiền muộn, chẳng lẽ ta không nên oán ngươi? Ta không hận ngươi cũng đã là ta điểm mấu chốt phan tiêu, cho nên cũng thỉnh ngươi đừng lại quản chuyện của ta, ta chịu không nổi cùng ngươi lại có liên lụy. Hứa hẹn nói đến khó nghe, cơ hội là ân đoạn nghĩa tuyệt ý tứ. Phan tiêu này trong lòng liện bất ổn, cùng đặt ở trong chảo dậu tạc dường như, hắn rất khó chịu, không nghĩ tới năm đó sự làm. Hứa hẹn như vậy canh cánh trong lòng, truy thế chi lộ giống như càng thêm xa xôi, nhưng hắn dừng một chút, vẫn là kiên trì chính mình cái nhịn ngươi không muốn cùng ta có liên lụy, ta lại không thể mặc kệ ngươi, nhịn ngươi bị lừa. Ai nói ngươi không đồ vật để cho người khác đồ, ngươi những cái đó ra vị, còn không chờ hắn nói xong, hứa hẹn liện sắc mặt biến đổi. Phan Tiêu nhìn mịn mịn nhãn, ngươi có bí mật đúng hay không? Về những cái đó ra vị, Phan Tiêu có chút bừng tĩnh, lại nói tiếp. Ta cũng vẫn luôn tò mò ngươi này ra vị là nơi nào tới, chúng nó xuất hiện quá đột nhiên, trước kia cũng không nghe ngươi nói quá. Năm đó ta mọi cách ghét bỏ ngươi làm đồ ăn không tốt cũng không gặp ngươi lấy ra tới quá, mà chúng nó giống như là trống dỗn xuất hiện, hứa hẹn đánh gãy hắn. Ra vị là ta và người tách ra sau ngẫu nhiên gặp được một cái năm đó, bị đã thích người cho ta, người đương nhiên không biết. Rốt cuộc là nàng năm đó quá chỉ vì cái trước mắt, không trải qua cái gì tự hỏi. Liện lấy ra tới này đó ra vị, nhiều ít năm qua đi, tuy rằng nàng vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc vẫn là đang chú ý chút, bất quá cũng may, nàng thề thốt phủ nhận, người khác cũng tuyệt đối cha không đến nơi phát ra. Phan tiêu nhúng nhúng vai, người gấp cái gì? Ta lại chưa nói khác. Ngươi yên tâm, này đó ra vị nơi phát ra cùng xuất xứ ta không có hứng thú, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt cái này tài nguyên. Hắn ôm hai tay đến gần hứa hẹn hai bước, xả xa, chúng ta trở lại chuyện chính. Trận sổ danh sự ngươi không thể nặng nói cái gì ngươi liền làm cái đó. Nặng ngươi không thể tin tưởng. Hứa hẹn nhìn Phan Tiêu, ngươi là bệnh đang nghi lại tái phát đi. nàng ánh mắt nhìn chầm chầm vào Phan Tiêu, ngươi vẫn luôn chính là như vậy. Ai đều không tin, nhưng lúc này đây không giống nhau, sự tình quan quân quân, người có thể không tin ta lại không thể không tin. Người, Phan Tiêu cảm thấy trên thế giới này không có người so hứa hẹn càng ngốc càng 250, đồ ngốc. Hắn tận tình khuyên, bảo nửa ngày, ở trong mắt nàng chẳng lẽ chính là lòng môn giả thú. Được rồi, hứa hẹn hai trong mắt lué lué, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không không tin Trần Tị. Lần này sự liền ấn Trần Tị nói là Chúng ta đều lưu tại thâm quyến. Nói xong hứa hẹn liện đi rồi, nàng là thật sự không tính toán lại nghe Phan Tiêu nói cái gì, tuy rằng biết Phan Tiêu là vì nàng hảo, nhưng nàng là thật sự không thể lại nghe hắn nói đi xuống, hắn luôn là như vậy, đem mọi người sở hữu sự đều Phải hướng chỗ hỏng suy nghĩ, nói hắn tâm tư âm u, hắn lần này lại là thiệt tình thực lòng quan tâm nàng. Hứa hẹn đối hắn không tín nhiệm cùng châm trọc lệnh Phan Tiêu có chút hẹn quá thành giận, hắn dựa vào trên tường nhìn hứa hẹn bóng dáng cười nhạo, hành động theo cảm tình mốt tử. Trần sổ xanh ngày hôm sau liệm đi tìm chu lượng, chu lượng đối trần sổ xanh đã đến một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn đắc ý nhìn nàng, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Trần sổ xanh gật gật đầu, ta suy nghĩ cẩn, thận, ta sẽ giúp ngươi làm, ta sẽ đem hứa hẹn ra vị điều trộm lại đây cho ngươi. Bất quá ở kia phía trước, người đến trước làm ta nhìn xem quân quân, ta muốn xác định ta nhi tử quá đến được không? Chủ lượng cười cùng cái Phật ghi lạc dường như, A so, người xem người, quân quân kia cũng là ta nhi tử, ta có thể bỏ được làm hắn bị tội sao? Người nhà, trước trước ta hảo hảo làm chuyện này, sự thành lúc sau đừng nói là quân quân, chính là người ba, ta cũng có thể cho hắn tiếp nhận tới, đến lúc đó, chúng ta một nhà bốn người là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hắn nói động tình lâu chủ trần sổ xanh, trần sổ xanh vặn vẹo, cuối cùng vẫn là mặt hắn ôm lấy, nghe nói không thấy được nhi tử, nàng thực không cao hứng, lại không ở đề thấy quân quân sự, chỉ lệnh đề ra một điều kiện, ra vị ta lộng tới cho ngươi, cũng muốn tính ta một phần, cũng đến cho ta tiền, ta sáu ngươi bốn. Chú lượng trong mắt nhi vừa chuyển thấy nàng không hề đề quân quân còn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ nàng làm chuyện này, hơn phân nữa là vì quân quân lại đề ra tiền. Lúc này mới buông tâm, cái này hạo tuyệt, đừng nói người sáu ta bốn, chính là người 7 ta tam kia cũng không có vấn đề gì. Chu lường cũng là cái người thông minh, ngày đó hắn đem mặt xé rách, hắn cũng biết trần sổ xanh đối hắn đã không có gì niệm tưởng, hắn cũng hiểu biết trần sổ xanh, trần sổ xanh mượn cơ hội muốn chia lạm hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, trần sổ xanh không cần cái này tiền, hắn mới muốn nghĩ nhiều đầu. Kia lập cái chứng, từ đi. Nàng Trâm trọc lít Chu Lượng lít mắt một cái, mấy năm không thấy, người thay đổi, ta hiện tại có thể tin bất quá ngươi. Chu Lượng lại không đồng ý, loại sự tình này như thế nào có thể viết chứng từ đâu. Hắn làm một hồi lao, rốt cuộc là dài quá nội tâm kiến thức, biết loại sự tình này quyết không thể viết xuống tới, bằng không đến lúc đó phạm vào chuyện này đó chính là tội chứng. Trần sổ xanh lập tức liện bực, này không được kia không được, ta muốn xem ta nhị tử ngươi không cho. Ta muốn ngươi viết cái chứng từ ngươi cũng không viết, này ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi làm sao dám cùng ngươi hợp tác. Hảo hảo hảo, ngươi đừng tức giận, nói điểm khác. Ngươi nói điểm khác điều kiện, chỉ cần không phải kịa hai cái, ta liện đều cho ngươi làm. Chu lượng kỳ thật đối trần sổ xanh vẫn là rất có tình ý, ngày đó nếu không phải phi thường sử dụng phi thường thủ đoạn, hắn cũng sẽ không như vậy đối trần sổ xanh, hiện tại trần sổ xanh đồng ý cùng hắn thông đồng làm bậy. Hắn ngược lại phóng thấp tư thái, nghĩ biến đội pháp nhi hống trần sổ xanh. Gần nhất là muốn trần sổ xanh an tâm giúp hắn làm việc, thứ hai sao, khi thật hắn cũng ôm sự tình sau khi kết thúc, bọn họ người một nhà có thể đoàn tụ tâm tư, rốt cuộc nữ nhân này là nàng nữ nhân duy nhất, là con của hắn mẹ. Trần sổ xanh muốn đồ vật không muốn tới, trong lòng tự nhiên không thoải mái, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, không thêm hiệp nghị cũng đúng, vậy người trước đem tiền cho ta. Tiền. Chù lượng mắt chóng ván, cái gì tiền? Này giả vị ta cho ngươi làm ra khó lượng ngươi bốn ta sáu. Ta kia sáu, ngươi đến trước cho ta. chu lượng lúc này nghe minh bạch nhưng hắn có chút không vui, này sao được? Nào có như vậy đạo lý? Hắn điểm điểm cái bàn, nga, nói tốt mọi chuyện thành lúc sao ta cho ngươi phân tiền, chính là ngươi như thế nào có thể hiện tại liền phải. gia vị cũng chưa tới tay, ta nơi nào có tiền cho ngươi? Ngươi thiêu sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trần sổ xanh ngẩn, đầu lên, ngươi không phải nói cái kia an tiên sinh hắn như vậy có tiền, ta cũng không tin không thể tại đây phương diện giúp đỡ ngươi hai cái, tóm lại ngươi không cho ta tiền ta sẽ không cho ngươi làm chuyện này. Đến nỗi quân quân, lại nói tiếp hắn rốt cuộc là con của ngươi, nếu ngươi đều không cần hắn, ta đây cũng liền không có việc gì một thân nhẹ. Chu lượng sắc mặt xoát lập tức trở nên khó coi lên, kỳ thật hắn là hiểu biết trần sổ xanh. Trần sổ xanh cũng là rất có giả tâm một nữ nhân, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không coi trọng nàng, hắn năm đó còn không phải là thưởng thức nàng quyết đoán có khả năng. Nhưng đương nàng đem quyết đoán có khả năng dùng đến con hắn trên người khi, hắn liền không như vậy vui sướng, nhưng, hảo, ta cho người tiền, bất quá ra vị nơi đó người cũng đến nhanh lên động tác. Chỉ cần nàng chịu giúp hắn bắt được ra vị, mặt khác hết thảy đều hảo thuyết. An tiên xin nơi đó vì ra vị nghĩ đến cũng là sẽ duy trì hắn. Ngày này, hứa hẹn giữa chưa? Trở về thời điểm liền phát hiện đối diện thế nhưng cũng khai một gian tiệm cơm nhi. Hứa hẹn đảo không cảm thấy có cái gì, thấy trần sổ xanh sắc mặt khó coi đứng ở cửa còn hỏi nàng, trần tỉ ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, có phải hay không quân quân? Nàng lại không xin hỏi đi xuống, liền sợ thật sự ra chuyện gì? Trần sổ xanh hoàng hồn, nhìn hứa hẹn cường cười nói, không có việc gì, hắn ở hắn ba ba nơi đó có thể có chuyện gì? Hứa hẹn vỗ vỗ ngực ta còn tưởng rằng quân quân hắn ba, bà ba theo như người nói cái gì đâu. Trần sổ xanh lại xem xét lướt mắt một cái kia gian tiệm cơm nhi, nha đầu ngốc, như thế nào sẽ đâu. Nàng thất thấp nói, ta cùng hắn ba bà hảo vô cùng đâu Hứa hẹn liền cười tủm tiệm mắt, một bộ tiểu hộ ly bộ dáng trần sổ xanh lại nhìn mắt kia gian tiệm cơm nhi, sắc mặt âm trầm vào trong tiệm, hứa hẹn cũng liền đi theo nhìn nhìn, nhứng mày. Thâm quyến lớn như vậy, người này lại đem tiệm cơm nhi khai nhà bọn họ đối diện, chuyện này có ý tứ. Trần sổ sanh lại, đi tìm chu lượng thời điểm, có chút thèn quá thành giận, nàng lạnh giọng quát hỏi hắn, người đem tiệm cơm nhi khai ở nhà tân tiệm cơm đối diện làm cái gì? Người là rất sợ hứa hẹn cùng Phan Tiêu kia đối quỷ tính nhi không dậy nổi nghi, đúng không? chu lượng nhẫn nàng thật lâu, mấy ngày nay liền bởi vì những việc này bị nàng quát mắng mắng. Hắn là cái thập phần đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, nhẫn được nhất thời lại nhịn không nổi một đời, vung cánh tay, ta cũng không xuất hiện ở nơi nào, bọn. Họ lại như thế nào sẽ phát hiện? Ngươi không cần lo cho chuyện của ta, vẫn là ngẫm lại chính ngươi khi nào đem những cái đó ra vị giao cho ta đi. Nguyên lai, trần sổ xanh còn không có đem ra vị giao cho hắn. Trừng sổ xanh hai trong mắt trợt lé, tiện đanh nâng cầm lên, ngươi còn không có cho ta tiền đâu. Chú lượng hiếp hiếp mặt, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Hừ, trận sổ xanh hừ một tiếng, ta ý tứ rất đơn giản, muốn gia vị ngươi liền trước cho ta tiền, chưa thấy được tiền ta sẽ không? Đem gia vị cho ngươi. chu lượng khí trục cái bàn, ngươi dám. Hắn hai trong mắt hiện lên tinh quang, ngươi dám làm như vậy ngươi liền ngẫm lại quân quân đi. Ta sẽ làm ngươi đợi này đều không thấy được hắn. Ta nói được thì làm được. Vậy ngươi liền làm à? Trần sổ xanh cũng hô trở về, chẳng hề để ý bộ gián, ngươi tưởng ngược đại quân quân ngươi liền làm. Tả hữu hắn là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống tương lai ta báo ứng ngươi liền làm, bất quá chu lượng ngươi. Cũng đến nghĩ kỹ, ngươi nếu là thật sự dám ngược đại ta nhi tử, kia tiền ta cũng không cần, ta làm ngươi đời này đều không chiếm được hứa hẹn ra vị. chu lượng tức giận đến không được, lại không thể nề hà. Hiện vợ uy hiếp đối trần sổ xanh nữ nhân này đã không dùng tốt. Hắn xanh cả mặt, hắn đã sớm nên biết nàng là cái cái dạng gì nữ nhân, những kỳ thật đáp ứng tiền cũng không phải hắn không nghĩ cấp, mà là vô pháp cấp. Hắn từ trong ngục giam gia tới, kia thật là một nghèo hai trắng, là ít nhiều. An bang mới có hôm nay, hiện tại hắn sở hữu tiêu dùng đều là an bang cấp ra tiền, lần này sự trần sổ xanh công phu sư tử ngoạn chu lượng cũng đi tìm an bang đòi tiền, chính là an bang là người nào. Hắn đã làm một lần thăm hụt tiện mua bán, lần này chú lượng đòi tiền, hắn không thấy đồ vật cùng được đến ít lợi kia thập phần hảo cũng không ra, an ban đó là chu lượng kim chủ, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn biện pháp gì cũng không có, cuối cùng chỉ phải trở về cùng trần sổ xanh chơi hoành. Kết quả nhân ra trần sổ xanh tàn nhẫn lên, so với hắn còn hoành. Hắn rốt cuộc sẽ không thật sự đem chính mình nhi tử thế nào, cắn chặt răng, hắn nhịn Người xem người, như thế nào còn động chân khí? Vì trở thành nhân thượng nhân, hắn sống giống ăn ban chó ăn toàn vô tự tôn, hiện tại bất quá là ở trần sổ xanh trước mặt trang người tốt, biến cái mặt, này với hắn mà nói không có gì khó, ta vừa rồi cũng là dối giấm, ngươi đừng nóng giận. Nói, kéo trần sổ xanh tay, trần sổ xanh lại không. Trước nào động dung, một phèn ném da hắn tay, ngươi cũng đừng cùng ta trang, ta hiểu biết ngươi chu lượng, hiện tại liền một câu, ngươi không trả tiền, ta không lấy gia vị. Chú lượng áp xuống tức giận, giải thích nói, ngươi đây là bức ta à? Ta hiện tại toàn dựa vào an tiên sinh, nhưng hiện giờ an tiên sinh nhìn không thấy hứa hẹn ra vị, nhưng ra không chịu ra tiền à. Hắn sắc mặt xanh mé, ngươi này không phải cô y khó xử ta sao? Ngươi có phải hay không không muốn làm mới nghĩ ra như vậy? Một cái cớ, trần sổ xanh hư lạnh một tiếng, kiếm tiền mua bán, ta vì cái gì sẽ không muốn làm? Ngươi cho ta ngốc. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, ngươi nói an thiên sinh không chịu ra tiền. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn, ta hiểu biết hứa hẹn ra vị có bao nhiêu đáng giá, ta đi nói, hắn nhất định sẽ đồng ý. Chu lượng có một số việc trần chờ, ngươi, này sao có thể hành, như thế nào không được. Trần sổ xanh nói, ngươi cũng đừng quên ta năm đó là làm làm lão sư, khác không được, tài ăn nói lại. Còn có một hai phân, cuối cùng chu lượng thật sự mang trần sổ xanh đi gặp an bang. Trần sổ xanh cùng An ban nói sự tình thời điểm, đem chu lượng cũng đuổi ra tới, kết quả ai cũng không biết hai người đều nói gì đó, tóm lại trần sổ xanh ra tới thời điểm, bắt được nàng muốn tiền, một cái dương. chu lượng xem kinh ngạc không thôi, tức khắc cảm thấy chính mình thật là coi thường trần sổ xanh nữ nhân này, đương nhiên làm hắn càng kinh ngạc chính là, An ban thế nhưng cũng đưa trần sổ xanh ra cửa, này xem chu lượng lại là kinh ngạc lại là đang nghi. Tâm ngứa khó nhìn muốn biết Trần Sổ Xanh cùng An Bang nói chuyện. Nhưng An Bang tiến vào khách sạn trước một câu, hoàn toàn làm Chu Lượng An lòng xuống dưới. An Bang đối Chu Lượng nói, hảo hảo kinh doanh người tiệm cơm. Lúc sau An Bang lại khác cho Chu Lượng một số tiền, dùng làm hắn tiệm cơm nhỏ kinh doanh. Ở An Bang xem ra, hắn tin Trần Sổ Xanh 3 phần, tin Chu Lượng 7 phần. Đối với Chu Lượng, cái này hắn đệ đệ ân nhân, hắn vẫn là đến nhiều chiếu cố. Chu lượng sẽ hảo hảo kinh doanh chính mình tiệm cơm như sao? Hắn đương nhiên sẽ. An ban một câu phản phất là thuốc an thần, hắn cho rằng an ban cùng trần sổ sánh nói hảo chuyện này, hứa hẹn ra vị tới tay sắp tới. Nhưng là chu lượng lại không phải cái an phận người, hắn chỉ đầu nhập vào tiểu bộ phận tiền tiến vào tiệm cơm nhỏ, một khát trước thế nhưng bị hắn cầm đi đầu tư đi ốc. Mà cùng hắn có thể xưng lại là tốt địch phan tiêu cũng không nhàn rỗi. Hứa hẹn không nghe khuyên. Bảo, Phan Tiêu cũng hiện tại là quảng cũng quảng không được, đơn giản thoát khỏi tôn chính giúp đỡ chăm sóc, chính hắn đi ra ngoài tìm một cái công tác, cũng có vài phần mắt không thấy tâm không phiền ý tứ. Dưỡng thỏ kế hoạch ngâm nước nóng, tru lượng đoạt đi kia bốt sinh ý, lại bôi đồng tiền lớn làm Phan Tiêu giống như thể hồ quán đỉnh, hắn biết muốn phát đại tài, liền không thể đi người khác đi qua lộ, muốn tìm lối tắt, niên thiếu khi trải qua quá trọng yếu, hắn bởi vì không làm đến nơi đến. Trốn, dễ tin người khác, trầm mi nở sát đi qua quá nhiều đường vòng, này hết thải hết thải làm thông minh Phan Tiêu bắt đầu học được cẩn thận, học được làm đến nơi đến trốn, học được đa nghi, những cái đó năm sự giống như chính là vì hiện tại Phan Tiêu, phải đi lộ làm trại trăng, hắn sách theo bao giờ đi hứa hẹn chỗ ở, từ cơ sở làm lên, tìm được rồi một phần cũng không thể diễn công tác, một cái buổi biểu diễn chuyên đề trong cửa người, cũng kêu gõ mỏ cầm canh, nói thật dễ nghe điểm, chính là Cái nửa đêm tuần trà bảo an, nhưng hắn không có đời sao ngay ngắn tinh thần chế phục, giờ phút này hắn lui xuống thẳng tay trang, xuyên giống cái lão nông. Hắn buổi tối gõ mỏ cầm canh, ban ngày tự nhiên luyện nhàn rỗi, nhưng hắn hiện tại lại cũng đủ cần mẫn ban ngày có nhàn rỗi liền hướng nhà xưởng chạy, giúp đỡ những cái đó công nhân chạy cái chân như gì đó. Hắn kéo hạ ra mặt, thúc thúc ca ca kêu, không mấy ngày liền hỗn chín, những cái đó công nhân thấy hắn tuổi trẻ, lại nghe nói hắn trước kia là học thở xây, liền không tránh được lôi kéo hắn cùng hắn nói này xi si măng ngạo dịu. Nguyên lai, like, xi si măng ở cứng đờ trong quá trình, nếu không sinh ra không đều đều thể tích biến hình, cũng bởi vậy mà sinh ra cái khe, uống lượn trở hiện tượng khi, tất xưng là thể tích yên ổn tính đủ tư cách, biết quả xi si măng cứng đờ sau thể tích sinh ra không đều đều biến hóa, tạo thành có làm hại bằng chứng, đem sự vật kiến trúc giạn nứt, thậm chí hỏng mất, tất xưng là yên ổn tính không hợp cách. Loại này xi si măng Không thể ở công trình trung sử dụng, đương nhiên, lão công nhân nhóm nói còn có rất nhiều, Phan Tiêu người này kỳ thật thật thông minh, không nói toàn nhớ kỹ, nhưng trải qua lão công nhân nhóm sinh động, như thật liên quan khoác lát tư thái nói ra đồ vật, cũng làm hắn tất cả đều biến thành chính mình trong đầu trí tuệ. Sưởng si măng dưỡng mấy cái đại cẩu hơn nữa Phan Tiêu như vậy, một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhi, lẽ ra hẳn là thật an toàn, trên thực tế lại không phải như vậy, chẳng sợ Phan Tiêu khá đêm thường không ngủ được, mỗi cái buổi tối nơi này cũng cơ hồ đều có tặc thăm, hơn nửa đều phải bị trộm số xi si măng, một lần đều không nhiều lắm, lại ngăn không được mỗi ngày đều có người tới trộm ma. Này tuyệt đối không phải cái còn kém sự, nửa đêm chẳng sợ có điểm gió thổi cỏ lay like Phan Tiêu, đều phải đi ra ngoài nhịn một cái, ngày này buổi tối, cậu kêu cái không ngừng, Phan Tiêu nắm đã sớm cùng hắn hỗn chính đã chó săn ở nhà máy đi rồi một vòng, không phát hiện cái gì bất đồng, trấn an đại Cho sang liện về phòng ngủ, nào biết nằm xuống không bao lâu đèn liền diệt. Này xưởng xi măng vị trí xa xôi, là vùng ngoại thành, lại là độc lập kiến trúc, vẫn chưa mở điện, bình thường tác nghiệp dùng đều là đại hình máy phát điện, mà Phan Tiêu cái này tiểu trong phòng cũng có cái tiểu nhân máy phát điện, hiện giờ đèn một diệt, không phải máy phát điện không du đó chính là bị trộn ma. Phan Tiêu đánh phủy điện thông đi ra ngoài tiệm, dùng đèn kín mơ hồ thấy trong bóng đêm có như vậy hai người nâng. Máy phát điện thất tha thất thẻo đi, mất công hai người bọn họ nâng cái máy phát điện chạy trốn không mau, Phan Tiêu liền ở phía sau truy, đèn pin bởi vì hắn chạy vội lên cũng lắc qua lắc lại, trời tối lại không có ánh trăng, có vẻ phá lệ thấm người, Phan Tiêu trước kia ở đông bắc kia cũng là cái gốc già, chưa sợ qua ai, lúc này là thật sự hăng hái, trong lòng ngạn một mạch muốn đem này tiểu tặc bắt được, kết quả mắt thấy kia hai tiểu tặc mệt ném xuống máy phát điện muốn bỏ chạy, cũng không. Biết nói từ nơi nào lại vụt ra tới một cái người, một cái buồn côn liền đem hắn đầu nở hoa. Phan Tiêu lúc ấy liền mắng một câu, nhưng cũng ngăn cản không được trên đầu chuyện đến đau nhất cùng troán ván cảm, hồn mê bất tỉnh, chờ hắn hôn mê bất tỉnh, kia cầm cây gậy trung niên nam nhân đá đá hắn. Xác định Phan Tiêu thật sự ngất đi rồi, mới đi đến mấy phát điện nơi đó, chụp hai cái nhi tử đầu, không muốn sống nữa có phải hay không? Hiện tại còn dám ra tới trộm. kia hai người trẻ tuổi lại gầy. Yếu thanh niên cuối thấp đầu xuống, trung niên nam nhân lại mắng câu cái gì mới nói, còn không mau đi, chờ cảnh sát tới bắt các người sao. Trong đó một cái người trẻ tuổi nhìn mắt kia đại tiểu máy phát điện, cái này đôi ta khó khăn nâng ra tới, một cái khác tiểu thanh niên cũng là vẻ mặt đáng tiếc, chính là khó khăn nâng ra tới, tả hữu người kia đã hôn mê đi qua, lại không phát hiện bọn họ mặt hẳn là không có việc gì, đang nghĩ ngợi tới, kia trung niên nam nhân liện lại mắng, thả. Ngươi nương cậu số thí, hiện tại này năm bị ta một cây gậy gõ đến vỡ đầu chảy máu, việc này còn có thể thiện sao? Các người đem thứ này lấy về đi bán, chân trước bán sau lưng phải có cảnh sát tới bắt các ngươi. Nói xong một chút, một cái đem hai người túm đi, mau cấp lão tử lăng trở về ra đi. Chờ kia hai cái thanh niên chạy xa, trong niên nam nhân nhịn Phan Tiêu mới cũng chạy. Phan Tiêu là chờ tới rồi ngày hôm sau mới tỉnh, tỉnh thời điểm vừa mở mắt liền thấy hứa Hằng, muốn nói Tôn Chính Cũng đủ ý tứ, Phan Tiêu nhân tai nạn lao động nhập viện, không chi tới rồi hắn nơi đó, hắn cũng biết Phan Tiêu cùng hứa hẹn có chút mâu thuẫn, lăng là đem hứa hẹn liền mong mang lừa quại tới rồi nơi này tới chiêu cố Phan Tiêu. Hứa hẹn nghe xong Phan Tiêu nhân công bị thương còn rất kinh ngạc, chủ yếu là nàng trong ấn tượng Phan Tiêu vẫn là cái kẻ ham ăn biến làm, không học vấn không nghề nghiệp lưu manh lưu manh, nhưng không giống sẽ làm người tốt chuyện tốt nhi, nhưng mà nhưng còn không phải là như vậy. Phan Tiêu nơi nào có cao thượng như vậy phẩm cách, hắn chết đuổi theo kia mấy cái trộm như đơn giản là, bởi vì tháng này tiền lương đã bị khấu đến mua điều quần cọc đều không đủ. Ở như vậy đi xuống, hắn liền còn phải mặc giày mày dặn chạy đến hứa hẹn nơi đó ăn trụ, Phan Tiêu kỳ thật rất lớn nam tự chủ nghĩa, hứa hẹn so với hắn hỗn đến hảo liền đủ làm hắn khó chịu, hắn còn phải cả ngày ăn và nhân ra nơi đó ăn trụ, Phan Tiêu chẳng sợ ra mặt lại hậu trong lòng kia điểm mấu chốt cũng không qua được à. Cho nên đương hắn lão bản xuất hiện, tỏ vẻ sẽ ra tiền cho hắn dưỡng thương, lại cho hắn một ít tiền làm mội thường thời điểm, Phan Tiêu không nói hai lời tiếp xuống dưới, cái này làm cho xưởng xi măng đại lão bản thực kinh ngạc, ta cho rằng người sẽ cử tuyệt. Hắn biết trước mặt tiểu tử ở hắn nhà máy luôn là học trộm, về si măng chế tác cùng chất lượng chi thức, đưa ra đưa tiền kia một khắc, hắn cũng là tồn thử tâm tư, chính là hắn không nghĩ tới Phan Tiêu thế nhưng sẽ thật sự nhận lấy tiền. Này nhưng không giống như là một cái có tâm kế tiểu hỏa nhi nên làm chuyện này, bởi vì ở hắn xem ra, so sánh với yếu điểm tiền chinh, trang trang bộ dáng được đến hắn thưởng thức không phải càng tốt. Nhưng Phan Thiêu Kỳ thật cũng không hắn tưởng như vậy đê tiện, hắn biểu môi, ta vì cái gì muốn cự tuyệt. Hắn nhảy nhót trong tay phong thư, đây chính là tiền, hơn nữa vẫn là ta nên đến. Sượng si mang đại lão bản ha ha cười, tiểu tử, người rất có ý tứ. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đối. Phan tiêu nói, ngươi vì vãng hồi trong xưởng tổn thất bị thương, này xem như tai nạn lao động, tiện ngươi nên muốn, công cũng muốn lãnh, như vậy, thương hảo lúc sau, ngươi đánh cái này điện thoại, sẽ có, kinh hỷ. Phan tiêu tiếp nhận danh thiết, thật ngắn gọn, hắn nhìn trên cùng một hàng tự, chu Từ Sơn, kia một khắc, phan tiêu liện biết, hắn vẫn luôn chờ kỳ ngộ, hắn quý nhân tới, hứa hẹn vẫn luôn ở bên ngoài, loáng thoáng cũng nghe thấy phan tiêu cùng chú Từ Sơn nói, cùng phan tiêu giống nhau, nàng biết hắn đây là được đại lão bản thưởng thức, không mang theo cái gì thành ý nói câu chúc mừng. Phan tiêu xem xét nàng lít mắt một cái, âm dương quái khí, ngay sau đó lại vui vẻ, như thế nào, ghen ghét lạc, hứa hẹn trừng mắt nhìn hắn lít mắt một cái, nàng kỳ thật chỉ là thở dài ông trời bất công, hắn người như vậy đều có thể được đến đại lão bản thưởng thức, nhưng muốn nói ghen ghét kia thật không có, hứa hẹn sống ở nơi này yêu cầu kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản, tiểu phú có. Thế, nàng muốn vẫn là làm đến nơi đến trốn tồn tại, hiện tại tiền là đủ hoa, kế tiếp nàng liền tưởng hảo hảo niệm thư, thông qua chính mình nỗ lực lòng một cái tốt công ta, đến nổi thiện cơm nhi, nàng cũng không nghĩ ở mở rộng, cho nên quý nhân không quý nhân đối nàng cũng không có gì dùng. Phan tiêu thấy nàng như vậy nhi, cũng thấy không kính nhi, ngượng ngụng, kia sợi bởi vì gặp được quý nhân hưng vấn kính nhi cũng dần dần làm lạnh xuống dưới. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhớ thấy chu lường, sâu. Kiến thở dài hắn cao hứng đến quá sớm, sau đó không biết như thế nào, hắn liền nhớ tới cổ quái Trần Sổ Xanh, hỏi một câu, sư tị của ta gần nhất không làm gì đi, hắn đi rồi nhiều thế này thiên, thật bảo không chuẩn nàng sẽ làm ra cái gì, hứa hẹn hai chồng mắt lué lué, dưỡng thương thế của người đi, Trần tị nàng có thể làm cái gì? Trần Sổ Xanh lại sau lưng thấy vài lần An Bang, đem chính mình mấy ngày nay theo dõi chu lượng chiêu ảnh chụp phóng tới An Bang trước mặt, An Bang sắc mặt âm. Chậm xem xong, đem ảnh chụp ném ở trên bàn, ôn hòa đối trần sổ xanh nói, vật vả trần tiểu thư, nếu không phải trần tiểu thư đề điểm, ta thiếu chút nữa đều phải bị này chu lượng cấp lừa. Trên ảnh chụp mặt nội dung rất đơn giản, là chu lượng cầm an ban cấp tiền cái khác đầu tư sản nghiệp, này đó, chu lượng đều không có báo cấp an ban, mà ở trần sổ xanh cho chu lượng ra vị sau, chu lượng thế nhưng cũng cái khác khai cửa hàng, chẳng qua lần này hắn khai chính là mua ra vị cửa hàng. Giàn, chu lượng cầm án ban tiền, làm chính mình mua bán, này đó mua bán, hắn không có tính bất luận kẻ nào một phần. An ban là cái người làm ăn, vẫn là cái luôn luôn từ cao quá cao người làm ăn, hắn như thế nào có thể không tức giận. Loại này bị người lừa gạt cảm giác quả thực tao thấu. Trần sổ xanh nhìn thoáng qua những cái đó ảnh chụp bất hành khổ, nếu không có an thiên sinh ngươi tin tưởng ta, cho ta mượn này đài camera, ta chính là có thiên đại bản lĩnh cũng lộng không đến này đó ảnh. Trần sổ xanh trong lòng cũng thật phức tạp, nàng kỳ thật luôn luôn là cái có vài phần thông minh có vài phần giả tâm nữ nhân, nhưng nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ đem này đó dùng đến chu lượng trên tay, nàng nắm chặt trong tay bao ra, không ngừng an ủi chính mình, này cũng chẳng trách nàng, ai làm hắn cư nhiên dùng quân quân tới uy hiếp nàng đâu. Một bên là tình một bên là nghĩa, tổng muốn vứt bỏ một cái, mà là chu lượng giáo hội nàng nên như thế nào lấy hai bỏ, là hắn bức nàng. Nàng ánh mắt vừa chuyển, lại hỏi, An tiên sinh tính toán như thế nào làm? Lại nhìn nhìn những cái đó trên ảnh trục chu lượng, mặt trên hắn ôm nữ nhân khác, cười nhiều thỏa thuê đắc ý à, ngài còn tính toán cho hắn cơ hội, dưỡng hổ vi hoạn. An ban đem tạng thuốc ấn ở trên ảnh trục, chu lượng đắc ý gương mặt tươi cười thường, ta cũng không phải là cái loại này coi tiền như giác, cam làm đông quách tiên sinh. Hắn lại sửa sửa chính mình bởi vì con lưng mà nếp nhăn tay trang. Phong đội nhẹ nhàng nhìn trần sổ xanh, đến nỗi trần tiểu thư nhi tử. Ngươi yên tâm, ta biết chu lượng đem hắn gửi ở nơi đó, ta sẽ mau chóng đem hắn bằng già tới giao cho ngươi, đến nỗi ngươi vị nào bằng hữu những cái đó ra vị. Trần sổ xanh sắc mặt tối sầm lại, hứa hẹn ra vị là của nàng, ta nhưng làm không được không được, ta tìm ngươi thời điểm, nói cũng rất rõ ràng, hứa hẹn ra vị không ở chúng ta giao dịch trong phạm vi. Nàng điểm điểm trên bàn ảnh chụp, ta giúp ngươi bắt được chú. Lượng lòng mang ý xấu chứng cứ, người giúp ta tìm về ta như tử, chúng ta lúc ấy là như thế này nói. Trận sổ xanh là có chút sợ, an ba người này có tiền có thân phận, tưởng đua chết bọn họ quả thật dễ như trở bàn tay, nếu không có hắn duy trì chu lượng tính cái gì. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, nàng mới mạo hiểm tới gặp hắn, cùng hắn nói này một bút giao dịch, nhưng này đó, cùng bảo hổ lột rã lại có cái gì bất đồng đâu. Trần sổ xanh là thật sự sợ, sợ thoát khỏi một cái chu lượng, lại. trêu chọc như vậy một tôn ôn thần. An ban sao có thể nhìn không ra trần sổ xanh khẩn trương Hắn xua xua tay, trần tiểu thư đừng kích động, người yên tâm, ta là cái người làm ăn, chú ý chính là thành tinh, ta sẽ không làm ra chu lượng làm ra sự, đáp ứng người ta đều sẽ làm được, ta chỉ là hy vọng trần tiểu thư có thể giúp ta cùng người hảo bằng hữu nhất lên, nàng đồng ý càng tốt, không đồng ý còn chưa tính. Trần sổ xanh nhìn nhìn An Bang, xác định hắn nói chính là thật sự, lúc này mới gật gật. Đầu, lời nói ta sẽ đưa tới, ta nhi tử sự, cũng phiền toái ngại. An Bang thật sâu nhìn một trần sổ xanh, gật gật đầu. Trần sổ xanh trở lại tiệm cơm nhi, thấy tiệm cơm nhi nội lại không tiếp tục kinh doanh, nhìn xem đối diện tiệm cơm nhi nhưng thật ra khách đến đầy nhà. Cô môi hư lạnh một tiếng, đi vào trong tiệm xem hứa hẹn cũng ở, còn rất kinh ngạc, không phải đi xem phan tiều. Xem xong liền đã trở lại bái. Nàng biết hôm nay trần sổ xanh muốn đi gặp cái kia cái gì an bang, cú ý sớm một. Chút trở về, liền sợ cái kia an bang cùng chú lượng là cá mè một lứa, đem trần sổ xanh thế nào? Vì kia nói như thế nào? Trần sổ xanh vỗ vỗ tay nàng, yên tâm đi, cái kia, nàng cầm nâng nâng, chào phúng nhìn về phía đối diện kia ra cửa hàng, hán căng không được bao lâu. 1983 năm 10 tháng thời điểm. Chu lượng cảm thấy thật không tốt, giống như là một hồi ác mộng, vẫn đen núi gót tới. Đầu tiên là bị người chỉ ra hắn bán ra vị cửa hàng bị điều tra, ra tốt ra vì cung bình thường ra vị nữa. Nỏ nửa kia, sau đó hắn bán giá cao, hoa đồng tiền lớn từ ở trong tay người khác cãi lại đây, việc bên kia lại gặp phải bị tra. bất đắc dĩ chu lượng à, hắn một không hiểu ra vị, nhị không hiểu kiến trúc, hai bên cùng nhau bị tra vội sức đầu mẹ tráng, vội chân không chạm đất hết sức. Hắn cũng buồn bực, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại là như thế nào phát sinh? Trước nói này đó ra vị, hắn là không hiểu, nhưng hắn tìm hiểu được người hỗ trợ trả à? Lúc ấy nói không thành vấn đề, như thế nào hiện tại liền vấn đề đâu? Kỳ thật chú lợn không biết, hắn tìm những người đó, đích xác phát hiện ra vị vấn đề nhỏ, nhưng bởi vì hắn khiêu căng ngạ mạng thái độ, ngược lại không có nói ra tới. Tả hữu này đó ra vị chỉ là tốt nhất ra vị cùng, trên thị trường có thể mua được ra vị lộng cái hai trộn lẫn nhi, ăn tuyệt đối không chết được người, chỉ là gia vị cấp bật kéo xuống tới mà thôi, bọn họ còn mừng rỡ lấy không tiền. Đến nỗi hắn nhận thầu nào hạng công xưởng nhỏ, vốn dĩ liền có vấn. Đề, hắn vẫn là cái rốt đặt cắn mai, coi trọng lại chỉ vì cái trước mắt, những người đó không hô hắn hố ai. Hoặc là nói, quá cấp tiếng, cuối cùng hố vẫn là chính mình. Chu lượng không cảm thấy chính mình tự thực hậu quả xấu, ngược lại giảnh rỗi liền tưởng, nhất định là có người yếu hại hắn. May mà An ban gần nhất thực tích quân quân, cũng nhận quân quân đương con nuôi, ngày này, chu lượng cố ý mang theo quân quân đi gặp An ban An ban quả nhiên thật cao hứng, nói sẽ giúp hắn, đang nói lời nói. Sắp kết thúc khi, lại yêu cầu hắn đem quân quân lưu lại. Chú lượng cũng không có nghĩ nhiều, được đến An Bang hồi đáp cho rằng, chính mình sẽ lại một lần được đến An Bang giúp đỡ, hán Mỹ tư tư trở về nhà, đối mặt tới cửa thảo cách nói cũng nói sẽ cho bọn họ tiền, mùi bọn họ tổn thức, có tiền lấy, những người đó đương nhiên vui, bởi vậy thật đúng là an tĩnh một đoạn thời gian, chính là chu lượng cùng bọn họ đều chờ á chờ, đợi mau nửa tháng, cũng không chờ đến kia số tiền, chu lượng lại một lần. Tìm được An băng chỗ ở thời điểm kia địa phương sớm đã người đi nhà trống. An băng lưu lại một cái bảo tiêu còn mang cho chú lượng một câu, là An băng lưu lại. An tiên sinh làm ta chuyển cáo chủ tiên sinh, ác giả ác báo, thỉnh ngay tự giải quyết cho tốt. Chu lượng lại không ngốc. Này còn nơi nào có không rõ. Hắn bị chơi. An băng xoát hắn. Chu lượng bực bội lên, thế nhưng hướng tên kia bảo tiêu vì nắm tay, còn mắng, cậu nương dưỡng ngươi hại ta. Khi bảo tiêu chính là luyện qua, lập tức, liền trốn rồi qua đi, làm an ban bảo tiêu kia cũng là có chức nghiệp thu dưỡng, nhớ tới lão bản công đạo, bắt được chu lượng, hôn an ninh một phen chu lượng cánh tay, vừa lòng nghe được chu lượng kiều thảm thiết, lúc này mới đem hắn ném xuống chạy lấy người. Chu lượng đau đến đầy người đổ mồ hôi, những càng làm cho hắn tuyệt vọng còn ở phía sau, so với chu lượng không như ý, hứa hẹn, phan tiêu, trần sổ sanh sinh hoặc lại trở về quỷ đạo. Hứa hẹn thanh thản ổn định đi học, ngẫu nhiên sẽ cùng. Lão bằng hữu lưu đình gặp mặt, đối khiêu khích lưu xảo nguyệt làm như không thấy, trần sổ xanh tìm về nhi tử, đưa về Đông Bắc, bởi vậy lại phát hiện một cái thương cơ, nàng từ thâm quyến đầu cơ chụp lợi trang phục đến Đông Bắc, thế nhưng cũng kiếm lời không ít, mà phan tiêu thương dưỡng hảo lúc sau, bởi vì chu từ sơn trợ giúp, từ tầng dưa chót làm lên, hiện tại đã ra nhập một cái trang hoàng đội, mà này một năm, hứa hẹn cũng luyến ái. Nghe nói người yêu đương, Lưu Sảo Nguyệt ôm hai tay, chậm chọc một cái nhan sắc đỏ tươi môi, nghe nói người nọ vẫn là các người trường học xem đọc thư viện. Ai ô ta nói hứa hẹn người ớt thật là càng ngày càng xa đọa. Trước kia đi theo Phan Tiêu, tốt xấu còn có khẩu cơm ăn, nhưng già Phan Tiêu lại vô dụng, cũng coi như là cái người tài ba, chính là hiện tại, nói, Lưu Sảo Nguyệt trên dưới nhìn một cái hứa hẹn, tấm tắt nga, đúng rồi, kia nam nhân biết ngươi cùng Phan Tiêu sự sao. Lưu Sảo Nguyệt dùng ngón tay gõ chính mình trắng nõn cánh, tay, khoe khoan chính mình thu thập mang theo nhẫn, nàng đi theo cha mẹ tới thâm quyến, mới đầu thật sự rất hương phấn, dù sao cũng là thành phố lớn, khi đó nàng liền tưởng, nàng cũng là người thành phố A. Nàng không quản chính mình cha mẹ đầy mặt khuôn mặt u sầu, ca cá, cá tẩu tự miễn cưỡng cười vui, đi vào thâm quyến Lưu Lực Kiều cùng Lưu Đình cùng nhau thuê cho thuê phòng, trong liện dòng chống khu chiên tuyển chính mình nhà ở. Kết quả lại làm Lưu Lực Kiều cùng Lưu Đình bạo phát một hồi chiến. Trang, lúc sau Nhật Tử đương nhiên không hài lòng, đầu tiên thành thị này quá lớn, nặng quá nhỏ bé, lại không giống cái kia nho nhỏ sơn thôn như vậy có thể làm nàng tùy tâm sở rục. Không lâu lúc sau, Lưu Sảo Nguyệt càng là ý thức được bọn họ một nhà ở cái này thành vô lượng, chỉ là cái người xứ khác, trừ lần đó ra bọn họ cái gì cũng không phải, đương nhiên, Lưu Sảo Nguyệt quá sẽ trang. Lấy cổ tay của nàng cũng giao cho một ít chơi thân bằng hữu, hỗn hỗn, chẳng sợ tướng mạo giống nhau, cũng tìm. Được rồi cái bạn trai. Mới đầu Lưu Sảo Nguyệt là thật sự không dám hướng hứa hẹn bên người thấu, bởi vì tự ti, bởi vì cảm thấy hứa hẹn hỗn so nàng hảo, chính là ở nàng biết nàng bạn trai là cái sửa xe sưởng sưởng trưởng nhi tử. Lưu Sảo Nguyệt tự nhận là tìm được phu quân, này không, ở nhà ngẫu nhiên trì gian nghe thấy Lưu Đình cùng Lưu Lực Kiều lời nói. Nàng liện nhảy nhót chạy tới hứa hẹn nơi này khoe khoang chính mình, thành tựu. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, nhìn không được nâng nâng đầu. Người có ý tứ gì? Hứa hẹn ức hảo cùng Khương Hoa tại đây gặp mặt trốn là tránh không khỏi, mà nàng cũng không cho rằng chính mình nên trốn tránh lưu xảo nguyệt cái gì. Nàng hiếp hiếp mắt, người uy hiếp ta. Khi thật hứa hẹn cũng không biết lưu xảo nguyệt có phải hay không đầu óc cháy hỏng, khi còn nhỏ những cái đó siết còn thấy qua đi. Nhưng như thế nào luyện số tuổi trường đầu không dài đâu. Này hai người đều 20 tuổi, nàng vẫn là như vậy ấu chỉ. Lưu Sảo Nguyệt cho rằng hứa hẹn đây là sinh khí, nhưng nàng cũng không thèm để ý, ngược lại còn có chút đắc ý. Nữ nhân này đầu thai cùng gã chồng kia đều là một hồi đánh bạc, hiện giờ nàng tìm người so nàng hảo, nàng liền thắng nàng một đầu, ở nàng xem ra, hứa hẹn không cao hứng quá bình thường, cho nên Lưu Sảo Nguyệt không những không tức giận, còn rất cao hứng, uy hiếp. Ngươi đây là nói nơi nào lời nói, ta chẳng qua là thấy đồng hương cao hứng, tùy tiện kéo kéo việc nhà a như thế nào liền uy hiếp ngươi. Nàng nhìn hứa hẹn vẫn là, ngươi trột dạ, sợ ta cùng cái khi thư viện quản lý viên nói cái gì. Ta có thể sợ ngươi nói cái gì. Nói phan tiệu, nếu là chuyện này, thật đúng là không tới phiên ngươi tới nhọc lòng. Nàng dựng một chút, ngươi kia bạn trai kêu, mà kì đúng không? Lại nói tiếp mấy ngày hôm trước ta cùng Lưu Đình còn thấy hắn đâu, cùng một tiểu cô nương ở bên nhau, xa xa nhìn qua còn rất thân mật, hứa hẹn là thật sự không nghĩ phản ứng nàng. Bất đắc dĩ Lưu Sảo Nguyệt người này chính là chuyện này. Người đắc không phản ứng đều như là, thuốc cao bôi trên ra cho giống nhau dính ở trên người, phiền toái. Duy nhất biện pháp đương nhiên vẫn là giải quyết nàng. Lưu Sảo Nguyệt người này nàng quá hiểu biết, nhất không thể gặp người khác hảo, cũng tốt nhất mặt mũi. Quả nhiên, hứa hẹn nói xong, Lưu Sảo Nguyệt sắc mặt khó coi, vừa vặn, Khương Hoa tới, hứa hẹn cùng Khương Hoa xua xua tay, sau đó đối Lưu Sảo Nguyệt nói, ta đi trước à. Lưu Sảo Nguyệt sắc mặt liền càng thêm khó coi, nàng xoay người, nhìn chầm chầm hứa hẹn cùng Khương Hoa bóng ráng, hần đến thẳng cắn răng. Nhưng nàng lại thật bất tác dĩ, ở cái này thành thị, nàng cùng hứa hẹn là giống nhau người, nàng trước kia, ở nàng trước mặt cảm giác về sự ưu việt đã không còn sót lại chút gì. Ai làm nàng đã không có lúc trước thôn cán bộ nữ nhi thân phận đâu. Nàng ba mẹ ở chỗ này cái gì cũng không phải. Lơ xáo nguyệt quể oại tưởng, hứa hẹn cùng Khương Hoa sóng vai đi ở trên đường. Khương Hoa quay đầu nhìn nhìn, thấy bên kia kia trang. Điểm rất quái cô nương còn gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm hai, nhịn không được hứa hẹn, khiệt cô nương ai à. Như thế nào hướng đã chết nhìn chầm chầm hai ta nhịn à, cùng có thù oán dường như. Hứa hẹn đối lưu xảo nguyệt oán niệm cũng là thâm hậu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói một câu, một bệnh tâm thần, đừng lý năng. Nhưng này nghe vào khương hoa lỗ tai liền thật sự có nội dung, thật là có thù á. Ngay sau đó hắn lại nhíu mày, cho dù có thù, người cũng không thể như vậy nói nhân. Ra cô nương á, rất không tốt. Hứa hẹn không thích nghe lời này, kỳ thật nữ nhân khả năng đại đa số đều như vậy, tức giận thời điểm, hy vọng được đến chính là cùng chung kẻ địch. Nhưng Khương Hoa lại là cái thành thật trung hậu người, hắn chỉ biết việc nào ra việc đó. Nàng còn không phải là thích hắn điểm này sao? Nghĩ nghĩ, hứa hẹn không cùng hắn sao, cũng không yêu nói thêm chuyện này, ân. Một tiếng xem như trả lời, sau đó hai người liền không lời gì để nói, kỳ thật hai người bọn họ luôn. Luôn chính là như vậy, lời nói thiểu nhưng hai người đều rất hưởng thụ loại này bình tĩnh. Hứa hẹn năm nay 20 tuổi, nàng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc thực thỏa mãn. Chỉ cần là như bây giờ nhật tử, nàng liền thật sự thật sự thỏa mãn. Có chút tiện trinh, có chính mình phòng ở, phan tiêu bận về việc sự nghiệp. Đối nàng càng lúc càng mờ nhạc, trừng sổ xanh cũng đã phát một bốt tiểu tài, hứa hẹn vì bọn họ cao hứng đồng thời, cũng vì chính mình cao hứng. Xem, nàng cũng có tân sinh hoạt. Không phải sao. kỳ thật nàng cùng Khương Hoa đã sớm nhận thức, cũng đều lẫn nhau có hảo cảm, kết giao cũng muốn có một tháng, bọn họ là ở Đại học Thư viện nhận thức. Cùng chung chí hướng, Khương Hoa thực thành thật bảo thủ, người lại cần kiểm tiết kiệm, thực phù hợp hứa hẹn đối một nửa kia yêu cầu, đối hắn kỳ thật cũng chưa nói tới ái, chỉ là ở nhất đối tốt nhất thời gian bọn họ gặp gỡ, liền thử xem. Nhưng bởi vì là 1983 năm cuối năm, lại có lưu manh tội ở hai người không có gì thân mật cử, chỉ mà Khương Hoa bản thân chính là cái cụ kỷ bảo thủ nam nhân. Tuy rằng hắn thích thích xinh đẹp hào phóng hứa hẹn, nhưng muốn trái pháp luật, hắn cũng không dám làm, cứ như vậy, hai người kết giao hai cái tháng sau, tay cũng chưa kéo qua, nhưng hai người ai cũng chưa cảm thấy không thích hợp, hứa hẹn thậm chí thực hưởng thụ loại trạng thái này. Tiến 12 tháng thời điểm, Trần Sổ Xanh lại tới thăm Quyến lấy hoa, mà hứa hẹn đem chuyện này cái thứ nhất nói cho người chính là Trần Sổ Xanh. Trần Sổ Xanh hiện tại đi tới đi lui với Thâm Quyến Đông Bắc hai đầu. Tới thâm quyến chủ yếu chính là nhập hàng, sau đó ở hứa hẹn ra nghỉ ngơi cái hai ba thiên, hứa hẹn liền sấn cái này không đương, tuyên bố chính mình luyến ai tin tức. Trần sổ xanh nghe thấy được cả người đều ngây người, gì? Người nói gì? Trần sổ xanh rất sợ chính mình nghe lầm, bởi vì ở nàng trong mắt hứa hẹn cùng Phan Tiêu kia mới là một đôi à. Những nàng người tuổi trẻ nhỉ không quất không mù, tưởng lừa chính mình kia, cũng không có khả năng à. Hứa hẹn kỳ thật cũng biết trần sổ xanh cho tới nay tâm ý, nàng thở dài, tỷ ta nói ta cùng một người nam nhân hảo. Trần sổ xanh dựng một chút, kéo hứa hẹn tay, chuyện khi nào, trước kia như thế nào không nghe người đề qua, cùng trần tỷ nói một chút đi. Nàng ngước mắt nhìn hứa hẹn, đối phương là cái cái dạng gì người. Chúng ta trường học thư viện một cái nhân viên công ta. Hứa hẹn xem trần sổ xanh đầy mặt không tán đồng chạy nhanh nói, tuy rằng là cho trường. Học làm công, nhưng hắn người thật sự đặc biệt hảo. Trần sổ xanh như mày, người hảo có ích lợi gì? Hắn không có tiền không cái hảo công tác hiện tại giá hàng gì đó đều không ổn định, đến lúc đó tiền phạm là không giống hiện tại như vậy thành, hai người các người chẳng lẽ liền hoa người vốn ban đầu. Nàng lời nói thấm thiên nói, người như vậy, kia cũng thật xin lỗi phan tiêu a muốn ta nói, vẫn là phan tiêu hảo. Hiện tại chẳng những sẽ kiếm tiền, người cũng trầm ổn rất nhiều, còn, trần. Tỉ. Hứa hẹn chạy nhanh đánh gãy nặng thao thao bất tuyệt, Phan Tiêu được không? Cùng ta thật sự không quan hệ. Chuyện quá khứ liền đi qua, ta không nghĩ nhắc lại. Cái gì không đề cập tới, kia ngoạn ý, còn có thể ngươi không nghĩ đề hai người các ngươi liền thật sự không quan hệ. Ngươi hồ đồ ơ hứa hẹn. Ngươi muốn thật muốn cùng Phan Tiêu chặt đứt, vậy các ngươi hai không còn có kìa chương chứng đâu sao? Trận sổ xanh chính mình học xong làm buôn bán lúc sau, nói chuyện làm việc càng là so. Trước kia nhanh nhạc quả cảm, kia trương chứng ngươi liện sớm nên xử lý. Tuy nói liện như vậy hai tờ giấy đồ vật, đã có thể như vậy nó trên pháp luật cũng là có cách nói, ngươi như bây giờ, khó mà làm được. Còn nữa nói, ngần ấy năm phan tiêu liện vì ngươi độc thân một người, hắn trước kia chính là có thiên đại không phải, kia cũng nên đi qua. Nói đến nói đi, khi thật trần sổ xanh vẫn là ông tư tâm, cấp chính mình sư đệ giảng lời hay đâu. Hứa hẹn lúc này mới nhớ tới nàng cùng Phan Tiêu năm đó, còn lộng cái giấy hôn thú, đốn giác đau đầu, nhưng nàng vẫn là đối trần sổ xanh nói, trần tỉ, người sao không hiểu đâu. Ta cùng Phan Tiêu hắn liền không khả năng, không đơn giản là những cái đó sự, quan trọng nhất vẫn là ta không phải hắn thích loại hình, hắn cũng không phải ta thích loại hình, hai chúng ta, hai chúng ta liền bát tự đều bất hòa. Ngư nhân đừng cùng ta đi bác tự, sinh viên còn mê tiếng à. Nàng trọng mắt nhi vừa chuyển, người muốn thật sự tưởng cùng nam nhân kia ở bên nhau, cũng không phải không được, trước cùng Phan Tiêu đam ly hôn chính làm đi. Bằng không người chính là phạm tội, hiện tại nhân nghiêm đánh cái này đâu. hứa hẹn kia sắc mặt, trong nháy mắt liện cùng gan héo nhi dường như, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn. Hứ hẹn bên này có phiền lòng sự, Khương Hoa bên kia cũng là giống nhau. Khương Hoa người trong nhà cũng không phải thật đồng ý hắn cùng hứa hẹn sự, bởi vì hứa hẹn khai từ gân tiệm cơm quan hệ này ở thành thật bổn phận Khương ba Khương mẹ trong mắt quả thực là đại nghịch bất đạo giống nhau sự, huống chi ở Khương Hoa thẳng giảng hòa hứa hẹn làm nam nữ bằng hữu lúc sau, Khương mẹ còn tới hứa hẹn tiệm cơm phụ cận hỏi thăm một phen, kết quả có thể nghĩ. Phụ cận hàng xóm bởi vì đỏ mắt cùng tư tưởng lạc hầu quan hệ. Điều nói hứa hẹn là đi tư bổn chủ nghĩa con đường, chỉ chỉ trỏ trỏ càng là không ở số ít, Khương Hoa toàn gia đều thật bảo thủ, Khương mẹ trở về vừa nói, Khương ba tự nhiên liệm bất đồng ý. Vì thế Khương, Hoa thật buồn rầu, lại không thể cùng hứa hẹn nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Đình đẩy ra trong nhà hờ khép môn, nhìn Lưu Sảo Nguyệt, ngươi lại đi khó xử hứa hẹn. Lưu Đình cảm thấy Lưu Sảo Nguyệt quả thực là quá không tự trọng. Nhưng ra hứa hẹn đều tới thăm quyến thượng đại học. Liện nặng như vậy con dám hướng nhân ra bên người thấu, cho nhân ra tìm không thoải mái. Trên thực tế Lưu Đình, cũng không cảm thấy Lưu Sảo Nguyệt đối thượng hứa hẹn nàng là có thể thắng, nhưng là rồi bò không cắn. Người nó thích ứng ngươi à. Đương nhiên để cho Lưu Đình thất vọng vẫn là Lưu Lực kêu thế nhưng cũng đang nghe. Lưu Sảo Nguyệt cũng cảm thấy chính mình rất xui xẻo, nàng chẳng qua là về nhà cùng nàng ba mẹ ca ca thổi một thổi chính mình, ở hứa hẹn nơi đó thắng một phen, cấp chính mình hòa nhau một ván mà thôi. Nhưng ai ngờ đến không đợi nàng nghe thấy nàng ca khen nàng đâu đã bị tiện nhân này, cấp nghe thấy được. Nàng biểu ngôi ngã vào ghế trên, ôm nàng ca cho nàng tân mua món đồ chơi oa oa, cho dù là nhìn ra được lưu đình không cao hứng, cũng không tính toán chiều thủ, còn ở cải chày cải cối, ta đó là khó xử nàng sao? Nhưng ra chính là sinh viên, ta có thể khó xử nhân ra cái gì à? Nói nữa, ở chỗ này tốt xấu ta cùng nàng vẫn là đồng hương đâu, ta đi gặp nàng làm sao vậy? Lưu Định lúc ấy liền sinh khí, đem bao hướng trên người nàng một ném, chó má đồng hương, chỉ vào Lưu Sảo Nguyệt chất vấn Lưu Lực Kiều, nàng cứ như vậy ngươi ba mẹ quảng không được ngươi liền cũng mặc kệ. Ngươi nhìn, xem nàng giống cái bộ dáng gì. Lưu Sảo Nguyệt lúc ấy liền tạc, đem Lưu đình bao ném xuống đất, trong lòng ngực còn ôm Lưu Lực Kiều cấp à à, ta làm sao vậy ta? Ta còn không phải là đi tìm hứa hèn sao? Ngươi đánh giá như vậy sao? Là, ta biết ngươi cùng hứa hẹn là bạn tốt, chính là ngươi đừng quên, ngươi vẫn là ta tẩu tử đâu, liền chưa thấy qua ngươi như vậy ăn cây táo, dào cây xung. Lưu đình xem cũng không thấy nặng, ta hiện tại lười đến phản ứng ngươi, ngươi cho ta ngừng nghĩ điểm. Chỉ, Nhịn Lưu Lực Kiều, ngươi mội tử cũng không có việc gì liền đi tìm nhân ra hứa hẹn cha nhi, ngươi là chết ta vẫn là các ngươi toàn gia cũng đều không hiểu đạo lý. Lưu Lực Kiều cũng không vui, ngươi nói liền nói xả cái gì toàn ra. Ta ba mẹ là người nào mấy ngày nay ngươi còn không biết sao? Hắn ủ dũ cục đuôi ngồi ở trên sofa, giao điệp đôi tay nhéo nhéo mới mở miệng, sao nguyệt nàng không phải còn nhỏ sao? Có chuyện gì ngươi cũng không thể nói như vậy nàng à? Ngươi nhìn xem ngươi, vừa trở về lượng chất vấn nàng, con nói thôi tục, lưu đình ta việc nào ra việc đó, ngươi như vậy cũng là không đúng, không đối kế giấm. Ta không đúng, ta chỗ nào không đúng rồi, lưu định khí không được. Nhậm là ai quán thượng như vậy một người nam nhân trong lòng đều sẽ không thoải mái, giờ khắc này Lưu Đình thực hối hận, nàng hối hận nàng lúc trước không nghe hứa hẹn, như thế nào liền triêu chọc Lưu Lực Kiều đâu. Ngừng ấy năm, nàng, nàng vì hứa hẹn không thiếu cùng Lưu Sảo Nguyệt sinh ra mâu thuẫn, mỗi lần đều là thế nào kết cục. Lưu Lực Kiều khuyên nàng làm điểm này Lưu Sảo Nguyệt, khuyên nàng nhẫn nại Lưu Sảo Nguyệt, 4 năm, nàng thật là, đủ rồi. Ta xem như chịu đủ ngươi, chịu đủ người nhà của ngươi. Nói xong Lưu Đình liền vọt vào chính mình cùng Lưu Lực Kiều phòng, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng một khắc đều không nghĩ ở chỗ này ngây người. Lưu Đình vào nhà sau, Lưu Sáo Nguyệt lại cho rằng chính mình đây là ngay đón thắng lợi, lúc này đây nàng ca đứng ở nàng bên này, ca vẫn là người rất tốt với ta. Lưu Sáo Nguyệt ôm Lưu Lực Kiều cánh tay làm nũng, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, kỳ thật Lưu Sáo Nguyệt không biết, Lưu Lực Kiều trước kia mỗi một lần đều là như thế này, ở Lưu Đình trước mặt đè nặng Lưu Đình. Ở nàng trước mặt phê bình nàng, Lưu Lực Kiều nhíu nhíu mày, đẩy ra Lưu Sảo Nguyệt, hắn là cái ái đọc sách thả ngạo kiều nam nhân không giả, nhưng hắn cũng không phải không rõ lý lẽ, tựa như năm đó Lưu Sảo Nguyệt la lối khóc lót trời xấu không cho hắn cấp hứa hẹn làm. Chính người lúc ấy giống nhau, Lưu Lực Kiều cũng không phải như vậy không rõ lý lẽ, từ kia lúc sau, hắn liền ý thức được Lưu Sảo Nguyệt là cái cái dặn gì người, nhưng tóm lại là hộ rất nhiều năm muội muội Đường Lưu Đình cùng Lưu Sảo Nguyệt đã xảy ra mâu thuẫn thời điểm, hắn cũng luôn là theo bản năng hướng về Lưu Sảo Nguyệt, nhưng hắn tâm, thôi thôi, tóm lại là hắn thân muội muội hắn nếu lại không che chở điểm, về sau nàng nhưng làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ, Lưu Lực Kiều vỗ vỗ Lưu Sảo. Nguyệt nói, về sau, vừa mới nói hai chữ, hắn cùng Lưu Đình cửa phòng lại khai, Lưu Lực Kiều cùng Lưu Sảo Nguyệt quay đầu lại xem, chính nhìn thấy Lưu Đình cầm một cái bao ra tới. Lần này Lưu Lực Kiều làm trò nạn mặt phản bác Lưu Đình, làm Lưu Sảo Nguyệt cảm thấy chính mình ở cái này ra vẫn là rất có địa vị, nàng tức khích cũng giọng lượng đi lên, nha, như thế nào vẫn là thu thập đồ vật vì một ngoại nhân, hảo hảo cũng lắm thì về sao ta không hề đi tìm hứa hẹn còn không được. Người ngừng, nghĩ ngừng nghĩ đi, đảo vẫn là không cho rằng chính mình sai rồi, Lưu Đình cái kia kia à. Võ sách đi đến Lưu Sảo Nguyệt bên người liện đem Lưu Sảo, Nguyệt trong lòng ngực oa oa đoạt xuống dưới ném xuống đất, này cũng không cảm thấy giải hận, còn dẫm hai chân, một bên dẫm một bên mắng, rất đã số tuổi còn ôm cái oa oa trang tiểu cô nương, có xấu hổ hay không còn. Mua đứa bé này hoa đều là tiền của ta. Lưu Sảo Nguyệt đó là từ nhỏ liền không chịu quá cái gì ủy khuất, nào chịu được cái này à? Lại nói kiêu oa oa vẫn là lưu lực Kiều đưa cho nàng. Khí lập tức đem lưu đình đẩy ra mắng. Người thiện nhân này, nàng đau lòng nhịn trên mặt đất bị dẫm đen thùi lùi oa oa, rốt cuộc là ghét bỏ quá vẫn không có nhặt lên tới, lại chỉ vào lưu đình không ngừng mắng, ngươi dựa vào cái gì dẫm ta oa oa. Người cái thiện nhân, lăng quá lộn lại không ngừng mắng câu kiểu thiện nhân, lưu đình bởi vì lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ cũng là bị người phụng lớn lên, tuy nói không tính tranh cường háo thắng, ngày thường, cá tính cũng khá tốt nhưng ai chịu nổi bị như vậy mắng ạ. Những người muốn cho nàng mắng trở về, kia cũng quá hạ giá. liền cùng người đàn bà đánh đá dường như. Lưu Đình nhìn xem Lưu Lực Kiều, hắn vẫn là thế khó xử, tức khắc thất vọng không thôi. Dõ sách rời đi trước chỉ ném xuống một câu, này phòng ấy là ta lúc trước tìm, tiền cũng là ta phó, cho các ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày lúc sau ta trở về, các ngươi dọn đi, ta là chịu đủ rồi các ngươi, cô nại nại không hồ hạ. Lưu Lực Kiều, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ám xuống dưới. Cố tịnh Lưu Sảo Nguyệt sẽ không xem sắc mặt còn đối với Lưu Đình bóng dáng mắng, ai muốn ngươi hầu hạ? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Thế ta ca nữ nhân không biết có bao nhiêu, đi ngươi còn có người khác đâu. Có rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì ta ca tiêu thiền, nguyện ý cho ta ca giặt quần áo nấu cơm sinh hài tử đâu. Lưu Đình đi luyện càng nhanh, Lưu Lực Kiều xem càng thêm sinh khí, một phen đẩy ra trắng nói Lưu Sảo Nguyệt lần đầu tiên thật sự sinh. Khí, chừng mắt nặng, người thật là quá không hiểu chuyện. Nhiều năm như vậy làm bạn, Lưu Đình đối Lưu Lực Kiều không thể nói không quan trọng, Lưu Đình là không văn hóa, là một cái nữ công người, nhưng Lưu Đình lớn lên đẹp, hắn cũng thích nàng xáo nguyệt như thế nào có thể nói như vậy nặng. Nhìn nhìn lại Lưu Đình, như vậy trong chốc lát công phu đã đi xa, hắn có nghĩ thầm truy, nhưng Lưu xáo nguyệt lại đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Người là không biết hắn lúc ấy như vậy nhi. Lưu Đình Ngồi ở hứa hẹn trong phòng không ngừng vỡ trách lưu lực kiều, bày ra một bộ hắn thế khó xử hình dáng, lưu xáo nguyệt như vậy mắng ta hắn không nói, ta cũng bất quá là nói vài câu công đạo điểm nói, hắn khen ngược liền nói ta sai. Vậy người tính toán như thế nào làm mà Hứa hẹn cũng không biết chuyện này như thế nào giải quyết, chủ yếu là nàng có thể cảm giác được đến, lưu đình đuối lưu lực kiều kia khẳng định là còn có cảm tình, muốn cùng hắn thích ra sao? Lưu đình một đốn, sát mặt ám. Ám, một lát sau mới dương dương cặm, này đến xem hắn như thế nào làm, lần này hắn nếu là không đem hắn cái kia mùi mùi cấp hiểu rõ, cô nại nãi ta liền chết cũng không cùng hắn qua. Lưu định nói lời này thời điểm, trong lòng không dễ chịu, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình có thể làm được hay không chính mình nói, như vậy quyết tuyệt, lúc trước nàng bị lưu lực kiều quăng lúc ấy chỗ thực tốt bạn trai, hiện tại nàng ngẫm lại, chẳng sợ đối lưu lực kiều vẫn là thực thích thật thích, nhưng... Hối hận cũng không phải một tiêu không có. Người, có lẽ đều là cái dạng này. Hứa hẹn vỗ vỗ lưu định bả vai, nói 1.000 nói một vạn ngươi cũng là vì ta, yên tâm, ta nơi này tuy rằng địa phương không lớn, nhưng ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, cách bách còn có một giang phòng, có thể cho ngươi trụ. Lưu đình ôm ôm hứa hẹn, ghé vào nàng trên vai, nói cái gì đâu, liền tính không phải ngươi, ta cũng không quen nhìn kêu lưu xảo nguyệt, trước kia ta liền tưởng nàng là bị chiêu hư, có thể nhẫn. Liền nhịn nhưng từ bọn họ toàn gia đều chuyển đến bên này, thi đại điểm cái căn nhà nhỏ chồng chất ở năm khẩu người, lâu sảo nguyệt còn phải tuyển tốt nhất nhà ở, ta liền ghi hận thượng nàng, quá ngươi chuyện gì đâu. Nàng cỏ cỏ hứa hẹn bả vai, hạ xuống lại thương tâm, hứa hẹn, vẫn là người hảo, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ, người xem ta ở bên này cũng có cái gì thân thích bằng hữu, cho nên nói nam nhân vẫn là không đáng tin cậy, ta trước kia như thế nào liền không nghe, người khuyên đâu. Ta hiện tại đều cảm thấy ta khò thấu. Lưu Đình ở thâm quyến cũng đích xác không có gì bằng hữu thân thích, lúc trước tới nơi này đều chỉ là vì Lưu Lực Kiều, khi đó thậm chí cùng nàng ca ca tẩu tẩu nháo bẻ, càng là nghĩ đến trước kia sự. Lưu Đình liền càng là ủy khuất, khi thật nàng không hiểu, vì cái gì nàng như vậy yêu hắn, đều không thể làm hắn đứng ở nàng bên này. Nàng là muốn bụi hắn cả đời a chẳng lẽ này đều so ra kém hắn muội Hứa hẹn vỗ vỗ nặng bả vai, lấy làm an ủi. Ngươi còn không có ngốc đến phần đâu, đừng nói như vậy chính mình, ta có biết một cái cô nương, so người còn ngốc đâu. Lưu định xoa xoa khóe mắt nước mắt nhịp, ngôn già hứa hẹn, làm bộ khá tò mò hỏi, ai a Cười tủm tỉm lại nói, con có so với ta ngốc à? Nào đến cái dạng gì a Hứa hẹn biết nàng hơn phân nữa là miệng cưỡng cười vui, nữ nhân đều như vậy, gặp được như vậy chuyện này, có mấy cái có thể không thương tâm. Nàng oai oai đầu, như thế nào không có à? Sau đó liền đem ngô tiểu lị sự, nói một lần, lưu định nghe xong, châm chọc biểu môi, ta còn không biết hắn còn như vậy trêu chọc tiểu cô nương thích, lại nói thầm, chết không được lưu xảo nguyệt sẽ như vậy nói. Trong lòng lại là cạn thêm không thoải mái đi lên. Phan tiêu đuổi ở một cái mưa to, như chút nước thời tiết về tới hứa hẹn tiệm cơm nhỏ nhi, lúc ấy cũng không bông dụ, chủ yếu là hắn gấp trở về cũng rất gấp bách. Tháo xuống mổ ninh thủy luyện rối tinh dối mù, Lưu Đình nghe thấy được động tĩnh từ hậu viện lại đây. Liền thấy Phan Tiêu bị tưới cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nàng con dọa nhảy dựng, rất cẩn thận hỏi, ngươi, ngươi là muốn ăn cơm sao? Lại nhìn mắt bên ngoài mưa to, hôm nay trời mưa, tài liệu gì đó cũng chưa mua trở về, tạm không buôn bán, bên ngoài hẳn là treo thẻ bài, ngủ ý thực rõ ràng, đây là lệnh đuổi khách, cũng không phải Lưu Đình tâm không thiện lương iền vũ đều không cho người xa lạ tránh một chút chủ yếu là lưu định lớn lên xinh đẹp khi còn nhỏ không thiếu gặp được người cùng nạn chơi lưu mạnh lúc này thiên âm lợi hại lại là buổi chiều 3 ba, 4 giờ chung mắt nhìn đều phải đen cũng nướct xác không nên lưu người à Phan tiêu trực phủi trên người nước mưa nghe thấy lời này liền cười ngẫn đầu xem xét liết mắt một cái làm không rõ ràng lắm trạng muốn lưu định ta không ăn cơm này thân sim y bị vũ suối thấu thấu Dính ở trên người tự nhiên liền không như vậy thoải mái, Phan Tiêu cũng không có gì kiên nhẫn, tránh. Đi Lưu Đình đi hướng hậu viện nhi, ngoài miệng còn nói, nàng thật đúng là đem chính mình ra sản thành thu dụng sợ Hiển nhiên, liền tính Phan Tiêu không biết Lưu Đình cùng hứa hẹn là cái gì quan hệ, nhưng hắn cũng đoán được, Lưu Đình là hứa hẹn thu lưu người. Lưu Đình nghe thấy được Phan Tiêu nói, tức khắc mặt liền đỏ lên, chủ yếu là cũng không phải ngốc tử. Phan tiêu một như vậy, nàng cũng liền đoán được phan tiêu là ai, chạy nhanh đuổi theo đi xin lỗi, người là Khương Hoa đi. Ngường, ngùng, nghe thấy hứa hẹn nói lên ngơi, cũng chưa thấy qua, vừa rồi ta còn tưởng rằng là ăn cơm đâu. Nói nói, liền thấy phan tiêu ngừng lại, mặc số cùng cái gì dường như, lưu định chớp chớp mắt, người này đây là làm sao vậy à? Khương Hoa, này hai chữ phan tiêu nói thật đúng là nghiến răng nghiến lợi. Trừng mắt nhìn lướt mắt một cái Lưu Đình, hư một tiếng hướng hậu viện đi, Lưu Đình liền cạn không thể hiểu được. Chẳng lẽ hắn không phải Khương Hoa? Kìa hắn là ai? Nghĩ, Lưu Đình sợ xảy ra. Chuyện lại đuổi theo đi vào, kết quả nặng mới vừa truy đi vào liền nghe thấy hứa hẹn rất quen thuộc, cùng cái kia xa lã nam nhân nói lời nói. Hứa hẹn nhìn Phan Tiêu kia một thân ứ rất kinh ngạc người như thế nào đã trở lại. Lưu Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhận thức a Nghĩ nghĩ, trốn vào phòng đi, nặng nhưng không nghĩ lưu xảo nguyệt, không điểm ánh mắt. Ta như thế nào liền không thể trở về a Cùng hứa hẹn vào phòng, Phan Tiêu Tốm Hà chính mình đã nhìn không ra nhan sắc áo sơ mi, hắn. Gần nhất ở cùng một cái tiểu công trình, tuy nói hắn chỉ là cái nhà thầu, nhưng nếu muốn làm gia điểm sự nghiệp tới, kia cái gì là không được tự tay làm lấy. Vội muốn chết, kết quả trần sổ xanh bên kia lại nói cho hắn một cái kinh người tin tức. Nghĩ vậy, hắn hiếp hiếp mắt, ta lại không trở lại, lão bà của ta đều thành người khác, ngươi nói ta có thể không trở lại sao? Hứa hèn sắc mặt biến đổi, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng cùng hắn sớm chút năm liền không kia tận quan hệ, trừ bỏ kia. Chương chứng, hắn dựa vào cái gì quảng nàng đâu. Cũng liền thản nhiên, xem ngươi như vậy ngươi là đã biết, là trần tỉ nói cho ngươi. Và nghĩ sắc mặt, ta liền biết ta này đỉnh nón xanh bị mang cũng thật đủ kiếm mít. Hắn nói đặc biệt chào Phung, hứa hẹn liền không thích nghe, cái gì nón xanh la mũ, Phan Tiêu ngươi có thể đừng giả bộ hồ đồ sao? Hai ta cái gì quan hệ người khác không rõ ràng lắm ngươi còn không rõ ràng lắm? Nàng nhìn Phan Tiêu sắc mặt vẫn luôn khó coi, cũng rất bất đắc dị là, lúc trước hai ta là ở bên nhau quá, chính là sao lại không đều tách ra sao? Ta khác không đề cập tới, liền nói kia trương giấy hôn thú. Kia cũng là nhà các ngươi người cấp làm cho, lúc ấy ta liền không biết. Sao lại ta cũng không đồng ý? Người có đồng ý hay không? Chỉ cần có nó, hai ta đó chính là hợp pháp. Phan Tiêu nói chính là, ngựa ngùng, sắc mặt thật không tính là đẹp. Chủ yếu là, hứa hẹn này một phán nói Phan Tiêu cảm thấy chính mình thật không mặt mũi, hơn nữa lúc trước kia trương giấy hôn thú tới đích xác không thế nào quang minh chính đại, hắn lúc ấy cũng là vì cấp đứa bé kia một cái danh chính ngôn thuận thân. Phận, lúc trước là không tưởng như vậy nhiều, khi đó đối hứa hẹn. Rốt cuộc là cái gì cảm giác liền chính hắn đều phân không rõ ràng lắm, khi thật liền tính là hiện tại Phan Tiêu, cũng phân không rõ ràng lắm đối hứa hẹn rốt cuộc là thích vẫn là ái, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn là nhất định thích năng. Nói thật ra, Phan Tiêu sống cả đời này, tình bị nữ nhân hố, trước kia là lưu thúy hủy hoại hắn thờ ấu cùng gia đình, sau lại gặp được ba nữ nhân dự cũng liền hứa hẹn đối hắn nhất giọng thoáng. Phan Tiêu đời này là không có khả năng ở tín nhiệm bất luận cái gì nữ nhân. Nhưng hắn đến nối rõi tông đường đi, chính là Phan Tiêu lại không tiếp thu được nữ nhân khác thành hắn hai tử mẹ. Từ lý Ngọc chuyện đó nhi lúc sau, hắn liền tưởng, hắn nếu là muốn hai tử, hứa hẹn nhất định phải là hắn hai tử mẹ, này cơ hội là một loại trách nhiệm. Phan Tiêu người này, luôn là có chút theo đuổi, trước kia theo đuổi hiền thê lương mẫu, đó là hắn cưới vợ tiêu chuẩn, sau lại, Phan Tiêu tưởng, hắn tức phụ, không cần có bao nhiêu hảo, hứa hẹn như vậy là được. Chính là Phan Tiêu nghĩ như vậy, lại không đại biểu hứa hẹn cũng nghĩ như vậy, vậy làm ly hôn. Hứa hẹn cũng biết giấy hôn thú thứ này không phải trọ đùa, trách chỉ trách năm đó nàng chỉ nhìn thấy lướt mắt một cái này trương giấy hôn thú, sau lại sự tình lại nhiều, lập tức liền cấp đã quên, vẫn là mấy ngày hôm trước Trần Sổ Xanh nhắc tới nàng mới nhớ rõ, nàng cũng bình tâm tĩnh khí cùng Phan Tiêu nói, ta cảm thấy hai ta đi, đơn phu thê nhất định là đơn không được, Phan Tiêu. Ta không nghĩ làm cho quá cương, ta đem này hôn ly đi, ly lúc sau, có trần tỷ nào một phương diện đâu, ta còn có thể làm bằng hữu. Thí! Phan tiểu hướng ngầm phun ra một ngụm nước bọt, xoa eo đuối hứa hẹn giống, lăn con bê bằng hữu đi hứa hẹn. Ngươi cùng ta vô nghĩa đâu đi? Bạn không ngươi coi như ta là dù đen vương bác đảng. Hai ta là đánh tiểu liền ở bên nhau, hiện tại ngươi muốn đem ta ném xuống, còn nói làm gì bằng hữu. Ta phan tiểu nhìn qua. Giống cái loại này ngốc bức sao? Hắn một giống, cấp hứa hẹn làm cho cũng rất xinh khí, cũng nói không lựa lời lên. Ta đây nhìn qua giống ngốc bức. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi ở bên nhau à? Ngươi rất tốt với ta sao? Ngươi năm đó đối ta không đánh tức mắng. Ta là ngốc bức mới có thể cùng ngươi tiếp tục liên lụy đi xuống. Liền tính là cùng ngươi làm bằng hữu. Ta nói ra loại này lời nói thời điểm, ta đều tưởng phiến chính mình hai cái tác đâu. Phan tiêu sửng suốt, hắn không nghĩ tới năm đó hắn. Làm những cái đó sự làm hứa hẹn như vậy để ý, nhớ cho tới hôm nay, hắn đi đến hứa hẹn trước mặt nhi, nắm lên tay nạn hướng chính mình trên mặt khoa tay múa chân, vậy người cũng đánh ta, người đánh ta xả xả giận, ta biết ta trước kia không phải người, người đánh ta. Phan Tiêu nói liền cầm hứa hẹn tay hướng chính mình trên mặt khoa tay múa chân, hứa hẹn tránh cũng tránh không khai, khiến nâng lên một cái tay khác, ban lập tức cho Phan Tiêu một bạc tai, trong phòng lập tức an tỉnh lại, Phan Tiêu. Bôn lỏng ra hứa hẹn, rủ đầu sợ sợ mặt, liệt miệng cười, đánh đến còn rất đau, lúc này thống khoái không? Không thông khoái, người liện đánh tiếp sao? Ai, ai muốn đánh ngươi? Hứa hẹn nắm tay, lòng bàn tay tê dại, nàng cũng không dám xem phan tiêu mặt, này kỳ thật cũng không phải nàng lần đầu tiên như vậy đánh người, nhưng là, liền không như vậy trột dạ quá. Kỳ thật hứa hẹn rất sợ phan tiêu, mấy năm trước. Nàng không có đứa bé kia, nàng cũng quyên không được năm ấy ăn Tết, Phan Tiêu cùng. Người điên dượng như cảnh giữ ở nhà nàng cửa, cùng nàng nói hắn là như thế nào đối đại lý tam lại một nhà, nàng vẫn luôn đều biết Phan Tiêu trên người là có người mệnh, cho nên rất nhiều thời điểm đối Phan Tiêu, chẳng sợ đối phương càng quấy, chơi xấu, hứa hẹn cũng không dám thật sự cùng hắn thế nào, trước kia cũng xảo, nhưng đánh Phan Tiêu, nàng là lần đầu tiên, nàng có chút trột giả lại có chút đau đầu rủ xuống đầu, ngươi. Phan tiêu ngươi liền, buông tha ta đi. Phan tiêu hai tròng mắt, tối sầm lại, đem áo sơ mi khẩu tử một viên một viên khấu thượng buông tha ngươi. Ta buông tha ngươi, ai cho ta sinh hài tử ai bồi ta quá cả đời. Hứa hẹn, người không thể như vậy ích kỷ, hai ta là đánh tiểu liền ở bên nhau, ta đời này cũng không tính toán thay đổi người, cho nên, hẳn khấu xong cuối cùng một con nút thắt đêm này hứa hẹn bả vai. Nhìn trăm trăm nặng hai mắt nguyên liền chuẩn bị sẵn sàng đi cùng ta cả đời kia trong nháy mắt hứa hẹn trong đầu luyện nhớ tới một câu lưu manh không đáng sợ liền sợ lưu mannh có văn hoa Hiển nhiên tới thăm quyến dạng luyện quá Phan tiêu càng khó đối phó rồi